quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rời khỏi thành phố Lâm Hải để trở về quê hương chị. Quê chị ở một vùng núi xa xôi, bọn nhỏ ở đó bây giờ vẫn không được giáo dục tử tế, chỉ định về đó dạy học. Trần Nhạc Nhung mở miệng hỏi dò: "Chị Yến, chị muốn rời đi là vì anh trai em sao? Anh ấy cô cũng biết Trần Dận Trạch còn có tình cảm khác với cô ngoài tình anh em, lại không thể ngăn Yến đến bên anh." hiện giờ còn khiến yến phải đau lòng khổ sở như vậy trong lòng trần nhạc nhung không biết là cảm giác gì không phải yến lắc đầu ai cũng muốn tìm kiếm giá trị thật sự của cuộc đời mình chị cũng vậy năm đó nhiều người bỏ tiền ra giúp chị đến trường như vậy bây giờ việc học của chị đã thành công chị muốn về quê làm chút chuyện để giúp đỡ bà con cô bác từ trước đây yến đã có ý nghĩ như vậy chuyện thích trần dận trạch lại không được anh đáp lại Chỉ càng khiến cô sớm đưa ra quyết định Trần Nhạc Nhung cực kỳ đau lòng Chị Yến Nhạc Nhung tạm biệt À không, không chừng sau này chúng ta Không còn được gặp lại nhau nữa nhỉ Yến lắc đầu đau khổ nói Cô có thể vô tình quên biết Được cô hai quyền quý của thịnh thiên Hơn nữa còn trở thành bạn bè với cô ấy Xem như đã rất khó khăn rồi Sau này các cô mỗi người trở về nơi Mà mình thuộc về Muốn gặp lại cũng khó như lên trời Trần Nhạc Nhung cắn môi nói Chị Yến, vậy chị nhớ giữ gìn sức khỏe Ừ, Yến gật đầu Cũng không dám quay đầu lại lướt nhìn Trần Nhạc Nhung Từ xưa đến nay Cảnh ly biệt chưa bao giờ là dễ chịu Đi vài bước Yến đột nhiên quay đầu lại Mở miệng mấy lần mới phát ra tiếng Nhạc Nhung Chị Yến, chị nói đi Trần Nhạc Nhung có rất nhiều lời muốn nói với Yến Nhưng trước cảnh chia ly thế này Thật sự không biết nói từ đâu không có gì yến cười xót xa lời muốn nói cuối cùng cũng không nói ra miệng xoay người cất bước tiếp tục đi ra ngoài trong mắt trần dận trạch chưa từng có cô khi tỉnh lại làm sao anh sẽ nhắc đến cô chứ đúng là cô suy nghĩ nhiều phụ nữ luôn như vậy luôn ôm một ảo tưởng không thực tế với người đàn ông không thương mình ngốc nghếch đến đáng thương chị yến thầy yến càng đi càng xa sát biến mất sau hành lang thật dài Trần Nhạc Nhung đuổi theo Ông cô một cái thật chặt Chị Yến, phương thức liên lạc của em Sẽ không thay đổi Sau này lúc muốn gặp em Bất cứ lúc nào chị cũng có thể gọi cho em Sau khi đến nước A Người quen của Trần Nhạc Nhung không nhiều Yến cũng xem như là một người khiến cô Gấn tượng sâu sắc Cưới mạnh mẽ, lạc quan Khiến cách nhìn của Trần Nhạc Nhung Đối với thế giới này có nhiều thay đổi Một người được sinh ra thế nào Cũng không quan trọng quan trọng là duy trì được một trái tim thiện lương và có nghị lực, người như vậy không ai là không thích. Người bạn tên Yến này cùng với tình cảm này, Trần Nhạc Nhung muốn gìn giữ cho thật tốt, cho dù sau này không thể thường xuyên gặp nhau, nhưng đôi khi liên lạc với nhau, biết cô ấy vẫn sống rất tốt cũng xem như an ủi phần nào. Ừ, được. Yến cười, vẫy tay tạm biệt với Trần Nhạc Nhung, trong khoảnh khắc say người, nước mắt lại rơi đầy mặt. khóc đến nỗi cả người run rẩy tạm biệt bạn của tôi tạm biệt người đàn ông đã vô tình cướp mất trái tim tôi nếu như lúc ấy cô không phải vì thiên tai mà gặp được trần nhạc nhung có khi cũng sẽ không gặp được trần dận trạch trái tim có lẽ cũng sẽ không bị cướp mất hôm nay trái tim bị cướp mất kia cuối cùng cũng không lấy lại được nhưng cô cũng không hối hận vì đã mất đi không hối hận vì đã quen biết trần nhạc nhung Càng không hối hận đã quen biết Trần Giận Trạch. Sau này, chỉ mong mỗi người đều sống thật tốt. Thời gian mỗi ngày trôi qua, nhận được sự chăm sóc của bác sĩ, tình hình của Trần Giận Trạch cũng ổn hơn rất nhiều. Sáng sớm hôm nay, bác sĩ Jess mang theo đội y tá của anh đi đến phòng bệnh của Trần Giận Trạch. Anh ta xài bảo cấp dưới khuôn bác đồ đạc đâu ra đấy. Bác sĩ Jess, các anh làm gì vậy? Trần Nhạc Nhung túc trực cả buổi tối bên giường bệnh vừa rửa mặt trong toilet ra trong phòng lại có thêm một đám bác sĩ đang dọn đồ đưa trạch quay về New York người trả lời Trần Nhạc Nhung không phải là bác sĩ Z mà là Trần Việt vừa bước vào ngay sau đó ông lịch nhìn Trần Nhạc Nhung lại nói Z, yes, các anh chú ý một chút thời gian bay khá dài trong khoảng thời gian này không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được Ba, Nhung Nhung lại đây với mẹ Giang Nhung bước đến kéo tay Trần Nhạc Nhung Bà mẹ quyết định đưa trạch Về New York điều trị Không nói trước cho con Là vì không muốn con lo lắng Mẹ, con Mẹ biết con không nỡ bỏ anh liệt Không sao cả Theo bà mẹ trở về hay không Bà mẹ tùy ý để con quyết định Giang Nhung bỏ ra thời gian rất lâu Để làm công tác tư tưởng cho Trần Việt Trần Việt mới thay đổi ý định Muốn đưa Giang Nhung rời đi Mẹ, anh hai vì con mà bất tỉnh Hai người nghĩ con sẽ bỏ mặc anh ấy sao Hai người họ rõ ràng Là ép cô quay về Vậy mà bọn họ còn nói với cô Để tùy cô quyết định Nhìn như là bày ở trước mặt cô hai con đường Một là đi Hai là ở Nhưng thực chất chỉ có một con đường là cô phải đi Cô không thể nào bỏ mặc Trần Dận trạch Vì cô mà bị thương được Nhung Nhung xin lỗi con Giang Nhung cũng biết Nói là để Trần Nhạc Nhung quyết định Nhưng thật ra cô không thể nào ở lại được. Vì con gái mỗi ngày bà đều phải là nhai trước mặt Trần Việt, nó đến nỗi Trần Việt không thèm để ý đến bà nữa. Cuối cùng mới khiến Trần Việt lùi một bước nhỏ. Một bước nhỏ này, nói là lùi, nhưng bọn họ cũng biết Trần Việt khăng khăng muốn Trần Nhạc Nhung đi. Chuyện khác còn có thể thương lượng với ông, chỉ có chuyện này, một bước ông cũng không lùi. Theo ông nói, Con gái của bọn họ là Bảo Bối mà cả nhà nâng trong lòng bàn tay để cưng chiều, một người đàn ông không biết trân trọng cô, Trần Việt cũng không cần. "Chị à, bé cưng giật nhẹ góc áo Trần Nhạc Nhung, ngẩng cái đầu nhỏ lên mà nhìn cô. Em muốn chị cùng trở về với mọi người, em không muốn chị ở lại chỗ này, không muốn chị phải tổn thương. Ở đây không tốt, ở đây có tên lừa gạt, lừa gạt bỏ rơi chị nó, còn khiến cho anh của nó bị thương, nó muốn đưa chị về." Không bao giờ quay lại nơi này nữa Ừ chị quay về với mọi người Quay về nhà chúng ta Trần Nhạc Nhung ngồi sồm xuống An ủi bé cưng Nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ Chị trong nhà Còn các ông bà đang chờ chúng ta Chị trở về bọn họ nhất định sẽ rất vui Em cũng rất vui Bé cưng giơ cánh tay tròn mũ mĩm ra Chủ đáo lau nước mắt cho chị Chị đừng đau lòng Anh hai nhất định sẽ khỏe lại Ừ, sẽ khỏe lại Trần Nhạc Nhung lau nước mắt Nhưng càng lau lại càng nhiều Phải đi, phải rời khỏi nơi có anh Liệt Cô lại nhát gan đến nỗi Ngay cả dũng khí nói tạm biệt với anh cũng không có Anh Liệt, xin lỗi Nhung Nhung không thể cùng ở lại bên cạnh anh Anh phải cố gắng Phải mau chóng diệt trừ những kẻ xung quanh muốn hại anh Mau chóng ngồi vững chiếc ghế tổng thống đó của anh Xây dựng quốc gia của anh ngày càng vững mạnh cho nhân dân của anh đời sống ấm no. Sân bay Quốc tế Lâm Hải là sân bay lớn nhất nước A, mỗi ngày ở đây đều có máy bay to to nhỏ nhỏ ra ra vào vào, cũng là một phong cảnh nổi bật của thành phố Lâm Hải. Hôm nay, máy bay riêng của nhà họ Trần cất cánh từ đây, điểm đến là New York. Vì vậy, trước khi cả nhà họ Trần đến sân bay, ở đây đã có một người đứng chờ ở tháp canh từ lâu. Anh mặc đồ vest màu đen, giống như bình thường, thẳng táp cao ngất, đứng ở cửa tháp canh, lặng lặng nhìn máy bay bay bay đáp đáp trong sân bay. Khi có một chiếc bay có dán ký hiệu đặc biệt từ từ đến gần cổng đăng ký, ánh mắt của anh lập tức bị thu hút, dừng trên chiếc máy bay kia không rời đi nửa giây. Máy bay chuyên dụng của tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thiên, vẻ ngoài không khác gì mấy những máy bay khác, chỉ có ký hiệu được dán trên thân máy bay. mấy chữ to hàng không thịnh thiên rất dễ thấy, vì vậy anh chỉ cần liếc mắt một cái đã chú ý tới. ông chủ thứ anh muốn đây, thư ký lâm thành thiên cực kỳ xứng đáng với chức vụ được ông nhòm cho quyền nam dương. cả nhà cô trần đang chuẩn bị đăng ký. quyền nam dương nhận được ống nhòm, cầm ống nhòm nhìn về phía cổng đăng ký số tám mươi tám, nơi đó có một người anh luyến tiếc nhất. rõ ràng anh và cô chỉ cách nhau mấy trăm mét. nhưng lại xa xôi giống như cách cả thế giới vậy anh nhìn thấy cô nhưng không chạm được vào cô rất nhiều lúc quyền nam dương muốn bất chấp tất cả lao ra giữ cô lại nhưng mà lý trí lại ngăn anh lại không phải anh không muốn giữ cô lại mà là giữ cô lại có thể làm gì đây tiếp tục tổn thương cô anh không thể anh chỉ có thể nhanh chóng xử lý chuyện của mình mới có thể đi đến bên cạnh cô nói với những người yêu thương cô xin giao cô cho anh Sau này cuộc đời cô sẽ do anh bảo vệ Nhung nhung Anh nhìn thấy rồi Nhìn thấy cô đi sau cùng đám người dắt tay em trai khoảng 8 tuổi của cô cúi đầu từ từ đi lên hành lang Thông tới máy bay Bởi vì thời tiết của thành phố Lâm Hải Còn rất lạnh Hôm nay cô khoác bên ngoài Một cái áo lông màu trắng Rõ ràng đã khoác một cái áo lông rất dày Nhưng nhìn cô vẫn rất gầy Giống như gió lớn một chút Cũng có thể thổi bay cô đi dọc theo đường đi cô đều cúi đầu anh không nhìn ra vẻ mặt của cô không biết cô đang suy nghĩ cái gì anh chỉ có thể đoán có lẽ cô không vui không vui à không vui là vì chân giận trạch bị thương vì cô đến đây bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh lại không vui có lẽ còn vì cô rời khỏi anh nhưng vẫn chưa nói với anh có lẽ cô đang nghĩ chắc anh không biết hôm nay cô sẽ rời khỏi thành phố lâm hải chỉ là cô vẫn không biết tất cả chuyện về cô sao anh có thể không biết được cuối cùng bóng người gầy yếu của cô bước lên khoang máy bay biến mất trước tầm mắt của anh trong phút chốc quyền nam dương chỉ cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác chua xót rất chua rất chát chậm rãi lan ra trong tim anh chỉ một thoáng sau máy bay trần nhọc nhung ngồi lên bắt đầu chuyển động chậm rãi cách anh càng ngày càng xa càng ngày càng xa mãi đến khi bay lên trời xanh ngay cả ống nhòm của anh cũng không thể nhìn thấy cô nữa đi rồi cô thật sự đi rồi anh muốn để cô về new york trước đến tết âm lịch anh sẽ đến tìm cô nhưng mà khi cô thật sự rời khỏi anh biến mất trước mắt anh thì ra trái tim anh sẽ đau như vậy đau đến chết lặng đau đến sức cùng lực kiệt đau đến mức giống như trái tim đã sớm biến mất từ khi cô rời khỏi anh vậy anh cứ như vậy nhìn trời xanh cô vừa bay đi ngơ ngác nhìn yên lặng như một bức tượng điêu khắc lâu thật lâu vẫn chưa từng nhúc nhích một chút ông chủ cô trần đã đi rất lâu rồi bắc cung cũng còn có chuyện chờ anh xử lý không biết qua bao lâu bên tai quyền nam dương chuyển đến giọng nói xẻ dặt của lâm thành thiên đúng vậy nhung nhung của anh đã bay đi rồi cô nhẹ nhàng bay đi trước mặt anh lúc này cô đã bay đến đâu rồi cô ở trên máy bay có nhớ anh không anh cũng không biết Anh không biết gì cả Anh biết, anh nhớ cô Rất muốn bất chấp tất cả Bay đi đuổi theo cô Sau khi im lặng một lúc lâu Quyền Nam Dương từ từ lấy điện thoại trong túi ra Chuyển tới một số điện thoại Anh đã sớm ghi nhớ vào nơi đáy lòng Gửi cho cô một tin nhắn Nhung nhung, chờ anh Chờ anh Lần này thời gian sẽ không quá lâu Anh sẽ đến bên cạnh cô Cho cô thân phận cô muốn Cho cô cuộc sống hạnh phúc mà cô khát khao Xin cô cho anh nhiều thêm một chút thời gian nữa Ông chủ Cậu Long đã gọi điện thoại đến đây vài lần Một lúc lâu sau Vẫn không thấy quyền Nam Dương định trở về Lâm Thành Thiên lại đành phải mạo hiểm tính mạng Để nhắc nhở Về Quyền Nam Dương bỏ lại một chữ xoay người bước đi Đi được mấy bước Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua bầu trời Không còn cô từ lâu Sân bay vẫn là sân bay đó Vẫn không ngừng có máy bay vào bến cũng có máy bay rời bến, một ngày từ sáng sớm đến tối muộn chưa từng vì một ai mà thay đổi. Mà thành phố Lâm Hải thì đang xảy ra một cơn sóng thần thật lớn, rất nhiều cấp cao của chính phủ Bắc Cung bị công khai có tham gia vụ án nhà họ Long bị diệt môn, đưa vào tù trong một đêm. Về vụ án nhà họ Long bị diệt môn vẫn luôn là một vấn đề chưa được giải quyết. đã một năm các bộ phận của nhà nước không nhắc tới dù chỉ một chữ giống như chuyện một năm trước chưa từng xảy ra nhưng mà lần này sự kiện nhà họ Long bị diệt môn vừa bùng lên có chứng cứ trực tiếp chỉ người đứng sau màn thế nhưng lại là tổng thống tiền nhiệm quyền lập chí lúc đầu tổng thống tiền nhiệm quyền lập chí vẫn luôn ra sức ngụy biện khi Thái Yên trì đứng trên bục nhân chứng đưa ra chứng cứ xác thực tố cáo ông ta, ông ta tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Nhân chứng vật chứng đều có. Tổng thống tiền nhiệm quyền lập chí bị giam lòng Trong một đêm, danh tiếng tốt vì nước vì dân của ông ta bị mất sạch, trở thành một kẻ xấu người người khinh bỉ. Quyền lập chí bị bắt, cả đám cấp cao được ông ta xếp vào Bắc Cung cũng bị lôi ra. Đến lúc này, thế lực phản đối quyền Nam Dương trong chính phủ Bắc Cung hoàn toàn bị loại bỏ. Quyền Nam Dương dẫn theo tập thể của anh. Là một lần dọn dẹp lại toàn bộ chính phủ Cuối cùng không ai dám làm chuyện gì Sau lưng anh nữa Chính phủ Bắc Cung Nước A đã xem như thật sự Yên tĩnh an bình Cả đám hung thủ giết nhà họ Long Đều đã bị xử lý Tiếp theo cô định làm sao Đứng trên cửa thành cao nhất của Bắc Cung Quyền Nam Dương nhìn về phương xa Hỏi Long Duy đang đứng bên cạnh Thủ đã báo Chỉ là hơn 10 mạng người của nhà họ Long Cũng không thể trở về được nữa Long Duy tôi cũng không thể trở lại Làm Long Duy của trước kia Nhìn xong xe cũ dưới lầu Long Duy thở dài nói Lúc trước anh bị thương nặng Cắn răng cố gắng đi từng bước tới lúc này Chính là vì báo thù cho mười mấy mạng người nhà họ Long Hôm nay tất cả đã xong Nhưng anh vẫn không vui vẻ như trong tưởng tượng Có lẽ anh cảm thấy hung thủ chỉ bị bắt lại Vẫn còn không thể thao gỡ thù hận trong lòng anh Cũng có thể thù hận trong lòng anh dần nhạt đi có thể đòi lại công bằng cho mười mấy mạng người nhà họ Long là tốt rồi. Từ ngày nói cậu muốn rời khỏi đây. Quyền Nam Dương thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Long Duy, thật sự không định ở lại giúp tôi sao? Cậu cần tôi giúp à? Long Duy cười khẽ, cậu đã xử lý xong những người nên xử lý, dẫn dắt nước A đi trên con đường đúng đắn, cậu vẫn còn không nỡ xa vị trí này sao? Muốn nói, người hiểu Quyền Nam Dương nhất, chắc chắn không phải Trần Nhạc Nhung. mà là người làm anh em với quyền nam dương mấy chục năm là Long Duy. Vị trí tổng thống nước A này có sức hấp dẫn rất lớn. Bao nhiêu người vì nó đánh mất tính mạng của bản thân và gia đình cũng không nuối tiếc. Nhưng với quyền nam dương, vị trí tổng thống nước A này chỉ là anh muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ và chứng minh năng lực của anh thôi. Anh muốn cho người đàn ông trước giờ chưa từng yêu thương hai mẹ con họ biết quyền nam dương anh cũng không thua kém con trai của người kia. Người kia không yêu thương hai mẹ con bọn họ là sai lầm lớn nhất của ông ta đời này. Lòng Di hỏi đến cùng, nói thử xem, tôi thật sự rất muốn biết đáp án từ trong miệng cậu. Muốn biết, Quyền Nam Dương cong môi cười nhưng không cười nói. Tôi hào hết tâm tư, đánh bại bao nhiêu người mới có thể ngồi lên vị trí này. Cậu cảm thấy tôi có thể dễ dàng buông nó ra sao? Có thể hay không không phải tôi nói là được. Lòng Di nâng tay, đâm đâm vào ngực. Quỷ Nam Dương. Tên nhóc, cậu đã sớm để lại đường lui cho mình rồi, cậu lừa được người khác nhưng không lừa được tôi đâu. Vậy còn cậu, chuyện của mình thật sự Quỷ Nam Dương, đã sớm có tính toán, anh không muốn tranh đấu quyền lực, đã sớm để lại cho mình một con đường lui. Bây giờ chuyện anh quan tâm là tính toán sau này của người anh em này. Tất cả tôi đều nghe theo Tiểu Nhi. Cô ấy muốn đi đâu, tôi sẽ đi theo cuối đến đó. Long Di lại ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Tuy đây là nơi chúng ta lớn lên từ nhỏ, nhưng bây giờ lại không có chút cảm xúc gì với nó. Không biết là vì chúng ta bạc tình hay là vì thành phố này đã gây ra cho chúng ta quá nhiều tổn thương. Thành phố này nuôi dưỡng bọn họ lớn lên, bọn họ cũng từng yêu nó, nhưng cũng đã bị nó làm cho thương tích đầy mình. So với ở lại thì không bằng rời khỏi. Thế giới này rộng lớn như vậy, luôn sẽ có một nơi Có thể mở rộng vòng tay nghênh đón bọn họ Cho dù đi đến đâu Có gì cần thì gọi điện thoại cho tôi Nghe nói lòng Duy muốn đi Quyền Nam Dương cũng không khuyên anh ta Vì anh ta biết Trái tim đã đi rồi Người ở lại còn có ý nghĩa gì nữa Cũng giống như anh vậy Người còn đang đứng trên cổng lầu Bắc Cung Cười nhìn cuộc đời Nhưng trái tim trong lòng ngực Không biết đã chạy đi đâu rồi Nam Dương Tuy rằng tôi không có gia tài bạc triệu như cậu Nhưng muốn sống cuộc sống bình thường với Tiểu Nhi Tôi vẫn có thể làm được Long Duy lại thu hồi tầm mắt lần nữa Nâng tay vỗ vỗ bả vai quyền Nam Dương Nam Dương Giữ gìn sức khỏe Cho dù tôi đi bao xa Cậu vẫn là anh em của tôi Giữ gìn sức khỏe Quyền Nam Dương đáp lại bốn chữ Đứng yên nhìn Long Duy dứt khoát xoay người rời đi trước mắt anh đứng yên nhìn anh ta càng đi càng xa có lẽ lần này long duy đi cả đời bọn họ sẽ không gặp lại nữa nhưng mà long duy có người phụ nữ mình yêu ở bên cạnh quyền nam dương cũng yên tâm lại nhìn ngựa xe như nước dưới cổng thành bên cạnh thiếu một người làm bạn tâm trạng của quyền nam dương cũng khác đi một người leo cao tới đâu có được bao nhiêu cuổi cải nếu bên cạnh không có người quan tâm săn sóc tất cả mọi thứ trong tay Cũng không có ý nghĩa gì nữa Anh nghĩ nghĩ Thật sự không nghĩ ra Mình còn có lý do gì để tiếp tục ngồi trên vị trí Cao cao tại thượng Không thể làm chủ bản thân này nữa Khi quyền Nam Dương Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình Lâm Thành Thiên Lại không sợ chết nói chuyện Ông chủ trời sắp tối rồi Còn muốn đi viện dưỡng lão hoài đức không Đi đương nhiên phải đi Anh còn muốn đi xem Cuối cùng người đàn ông kia còn gì để nói với anh anh còn muốn đi hỏi xem người đàn ông kia có hối hận hay không viện dưỡng lão hoài đức khác với ngày xưa nhân viên bảo vệ ở đây được tăng lên gấp đôi nhân viên bảo vệ trước kia là vì bảo vệ sự an toàn của tổng thống tiền nhiệm còn trách nhiệm của bọn họ bây giờ là theo dõi và kiểm soát tổng thống tiền nhiệm lúc quyền Nam Dương tới viện dưỡng lão hoài đức trời đã tối rồi trong viện đã mở đèn đèn đút sáng trưng hoặc nhìn không khác gì ban ngày Quyền lập chí ngồi trong phòng sưởi, vẫn luôn ngồi yên như thế, ánh mắt tan rã nhìn vào một chỗ nào đó. Chỗ nào còn cường thế ba đạo cao cao tại thượng ngày xưa đâu? Quyền Nam Dương đứng một lúc lâu. Quyền lập chí vẫn không có phản ứng gì, giống như ông ta không còn cảm nhận được tất cả tiếng động của thế giới bên ngoài nữa. Hối hận. Sau khi đợi một lúc lâu, Quyền Nam Dương vừa mở miệng đã hỏi một câu như thế, một câu hỏi ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn. Nhưng vẫn lôi kéo được sự chú ý của quyền lập trí Hối hận Quyền lập trí từ từ ngẩng đầu quan sát quyền Nam Dương Ánh mắt kia giống như đang nhìn kẻ thù Có thù sâu như biển với ông ta Hối hận Tao đương nhiên hối hận Ông hối hận Rõ ràng quyền Nam Dương không dám cho rằng Hối hận quyền lập trí nói Là hối hận sống ý của anh Quả nhiên chỉ chốc lát Quyền lập trí đã cho anh đáp án ta hối hận vì năm đó phát hiện mày có suy nghĩ khác thường mà không nhẫn tâm diệt trừ. ta hối hận vì lúc anh cả mày muốn giết mày, ta đã không cố hết sức giúp đỡ nó. nếu năm đó ta sáng suốt một chút, cũng sẽ không đến mức bị mày lừa gạt lâu như vậy. năm đó ông ta không diệt trừ quyền nam dương có suy nghĩ khác thường, là vì ông ta nghĩ rằng một quyền nam dương nho nhỏ không thể lên cao, cho dù ông ta có giải vò thế nào, anh cũng không thể trốn thoát khỏi tay ông ta. Mãi đến sau này, quyền Nam Dương giành được vị trí tổng thống, quyền lập Chí mới biết rằng Thì ra ông ta vẫn luôn xem thường đứa con trai nhỏ này Sở trường của quyền Nam Dương chính là chịu đựng và ngụy trang Vì vậy mới có thể lừa gạt ông ta dễ dàng ngồi yên trên vị trí tổng thống Quyền Nam Dương lừa ông ta còn khiến ông ta thân bại danh liệt Ông ta có thể không hối hận sao? Ông ta hối hận đến xanh cả ruột rồi, nhưng có tác dụng gì chứ? Thứ không mua được trên đời này chính là thuốc hối hận Lại một lần nữa Quyền Nam Dương để quyền lập trí hung hăng Đâm anh một dao Anh cho rằng chuyện đã tới lúc này rồi Ít nhiều quyền lập trí cũng sẽ tỉnh ngộ Nhưng sự thật cho anh biết Anh nghĩ nhiều rồi Là vì trong lòng anh còn nhớ đến một chút quan hệ cha con Trên danh nghĩa của bọn họ Bây giờ quyền lập trí Tự tay gạt đi tình cảm Vốn đã ít đến đáng thương của bọn họ quyền nam dương cũng không cần quan tâm cái gì nữa. anh hỏi ông giết chết cả nhà họ long thật ra tôi cũng biết âm mưu của ông nhưng trước mặt mấy chục ánh mắt ông để người khác hủy diệt vợ chồng em gái ruột của ông cuối cùng là vì sao? quyền nam dương biết được chuyện quyền lập chí cho người vu oan vợ chồng nhà họ thẩm là gián điệp từ chỗ thái yên chi nhưng từ đầu đến cuối vẫn nghĩ không ra vì sao quyền lập chí lại làm như vậy? mày muốn biết Quyền lập trí hỏi lại Phải Tôi nghĩ không ra Đành phải tới hỏi người có liên quan là ông thôi Quyền Nam Dương có nghĩ tới rất nhiều lý do Nhưng có nhiều thứ nói không rõ Nên muốn biết được đáp án từ chỗ quyền lập trí Quyền Nam Dương Mày thật sự muốn biết sao? Quyền lập trí lại hỏi Giọng nói cao hơn mấy phần Phải Quyền Nam Dương lại chắc chắn nói Mày muốn biết Quyền lập trí bất thình lình cười ha hả, cười một lúc lâu mới che ngực, ánh mắt dữ tợn nhìn Quyền Nam Dương. Mày muốn biết, nhưng ta sẽ không nói với mày. Mày có thể làm gì tao chứ? Tôi có thể làm gì ông? Quyền Nam Dương cười nhẹ một tiếng, hướng về phía Quyền Lập Chí. Trừ khi ông muốn những chuyện mà ông làm bị mọi người đều biết, bằng không, ông hãy tự quản tốt cái miệng của mình, cái gì cũng đừng nói với tôi. Quyền Lập Chí tức đến hộc máu. Quyền Nam Dương Cái tên bất hiếu này Mày không tôn trọng trường bối Mày vô an xá họa Mày nhất định sẽ không có kết cục tốt Nhất định sẽ bị mọi người Quyền Nam Dương cắt đứt lời ông ta Quyền lập chí Trước khi ông chửi bới tôi Ông hãy nghĩ cho kỹ Rốt cuộc là tôi không muốn hiếu kính với người ba như ông Hay là ông căn bản không xứng là một người ba Người ta từng nói Một giọt máu đào hơn ao nước lã Có quyết tuyệt như thế nào Cũng không chặt đứt được huống hồ ông còn là ba của anh Nhưng quyền lập trí biết bao lần phản bội Và bán đứng anh Tình cảm cha con giữa hai người bọn họ Đã sớm bị sự ích kỷ của quyền lập trí Tự tay cắt đứt rồi Giờ đây ông ta lại quay sang nói anh Là đồ bất hiếu Đồ bất hiếu Một người không tôn trọng cha mình Không đối tốt với vợ Thậm chí còn nổi lên dã tâm Muốn giết con trai mình Một người như vậy chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm Của một người cha Dù chỉ một ngày Bây giờ còn có mặt mũi Chửi con mình bất hiếu Sợ rằng có lẽ đây là câu chuyện Được cười nhất Mà trong mấy năm này anh từng nghe qua Anh cũng cười nhẹ Quyền lập chí Cuộc đời còn lại của ông Ông hãy yên vị ở đây đi Đừng vọng tưởng có thể rời khỏi nơi đây Quyền lập chí giống lên Quyền Nam Dương Nếu không có tao Mày làm sao mà được sinh ra trên thế giới này Mày không biết thế nào là cảm ơn thì thôi đi Nhưng mày còn đối xử với tao như vậy Quyền Nam Dương nói Nếu có thể tự lựa chọn xuất thân cho mình Tôi nhất định sẽ không cần một người ba như ông Quyền lập Chí tức đến tự đấm vào ngực mình quát lớn Quyền Nam Dương Mày đối xử với tao như vậy Mày nhất định sẽ bị ông trời trừng phạt Quyền Nam Dương bình tĩnh đáp Nếu tôi vì bất hiếu Mà bị ông trời trừng phạt Vậy thì ông trời nhất định là bị mù rồi Nếu đã bị mù thì làm sao có tư cách trách phạt người khác cơ chứ Nói xong quyền Nam Dương Bộ dạng ưu nhã quay người Xảo bước đi Bỏ lại cho quyền lập trí một cái bóng cao ngạo lạnh lùng Quyền Nam Dương Quyền lập trí hận không thể lôi anh lại Cùng anh đồng quy vô tận Nhưng ông ta lại không cách nào làm được Sức khỏe ông càng ngày càng yếu Ông không bỏ được các loại thuốc đó Không rời xa được một người Từ trước đến nay Cứ tưởng là vì ông trước đây quá lao lực Dẫn đến suy nhược cơ thể hiện tại Cho đến hôm qua lúc gặp Thái Yên Chi Ở Pháp Viện Khi Thái Yên Chi quyết tuyệt sau chứng cứ Ông mới biết rằng Không phải là ông sinh bệnh Mà là do người đàn bà độc ác Thái Yên Chi Hạ thuốc vào thức ăn của ông 30 năm Suốt 30 năm Ông luôn cảm thấy hổ thẹn với bà ta Đem bà ta giữ lại bên mình Cho dù ông làm bất cứ chuyện gì Cũng không hề giấu giếm bà ta Ông ngàn vạn lần không ngờ được Ông đề phòng tất cả mọi người Nhưng tuyệt nhiên Không đề phòng người phụ nữ thân cận nhất bên cạnh mình Đến cuối cùng Người phụ nữ sắn độc thái yên chi Lại là người dồn ông vào bước đường cùng Khiến ông vĩnh viễn không có ngày mai Giờ đây Ông không những bị bức thoái vị Mà còn phải gánh trên mình Đầy những lời chửi rủa Ông giờ đây đến tư cách an hưởng tuổi già Cũng không có Ông hận quyền Nam Dương Sớm biết quyền Nam Dương Sẽ trở thành khắc tinh của ông Ông đã sớm bóp chết nó từ khi nó còn là bào thai rồi ông càng hận thái yên chi cuộc đời này quyền lập chí chưa từng thất bại chỉ duy nhất lần này thất bại là vì người phụ nữ ông tin tưởng nhất bên cạnh mình không cam tâm ông không cam tâm nhưng ông có thể làm gì đây đúng như quyền nam dương nói quyền lập chí giờ đây đã trở thành đối tượng công kích của nhân dân cả nước cho dù ông có thể bước ra khỏi nơi này nhưng trái đất rộng lớn như vậy lại không có nổi một chỗ trong dung thân Cuộc đời còn lại sợ rằng ông không thể ra nổi ánh sáng nữa. Ông sẽ chết dần chết mòn nơi ảm đạm này. Nghĩ đến đây, nghĩ đến những người hại ông. Quyền lập trí cảm thấy có một luồng máu sông lên ngực. Thế là phụt một tiếng, ông phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy máu tươi đỏ rực, ngửi thấy mùi ghê tởm từ trong máu mình. Trong nháy mắt, Quyền lập trí như nhìn thấy một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy mặc một cái váy dài màu đỏ, tóc buông dài, vốn dĩ người phụ nữ đó cười với ông nhưng cười mãi cười mãi nụ cười ấy lại có chút quỷ dị trong nháy mắt hai con mắt của người phụ nữ biến mất máu từ hai hốc mắt nhỏ xuống thật đáng sợ quyền lập trí bị dọa phát run không dám mở to mắt nhìn sao có thể sao có thể là bà ấy cái chết của bà ấy không liên quan gì đến ông sao bà ấy lại có thể tìm đến ông cơ chứ không không không cái chết của bà không liên quan đến tôi Không phải là tôi làm Bà tránh xa tôi một chút Đừng đến tìm tôi Ông dường như nhìn thấy quỷ muốn trốn tránh Nhưng lại không tự chủ được Nhìn về phía người phụ nữ Người phụ nữ ấy dần dần tiến về phía ông Cách ông càng ngày càng gần Cuối cùng đứng ngay trước mặt ông Cô cười âm thanh trống rỗng Quyền lập trí Sau khi tôi gả cho ông Hết lòng bày mưu hiến kế cho ông Vì ông mà nghĩ đủ mọi đường còn ông cư nhiên lại bị ả tiện nhân thái yên chi rụ rỗ mê hoặc thiết kế âm mưu giết hại tôi hôm nay tôi phải lấy mạng của ông người phụ nữ giơ tay ra dùng ngón tay dài bóc lấy cổ của quyền lập chí quyền lập chí cảm thấy không thở nổi bị một lực đạm mạnh mẽ chặn đi hơi thở thoi thóp của ông không phải tôi không phải tôi không phải tôi ông cu cu tay không ngừng hét lên muốn bỏ tay người phụ nữ ra nhưng mà cho dù ông có cố gắng như thế nào Cũng không thể động được vào người bà. Không phải tôi hại chết bà, bà muốn tìm thì đi tìm Thái Yên Chi, đừng đến tìm tôi, đừng tìm tôi." Ông ngắt quãng nói. Trong phòng quyền lập Chí giống như một kẻ điên, một tay tự bắp cổ mình, một tay của lung tung hét lên. Ở ngoài cửa, quyền nam dương sắc mặt không đổi, dù trong phòng phát sinh ra chuyện gì, anh cũng không hề động đậy. "Tiên sinh, Thái Yên Chi hạ thuốc ông ta." Thời gian dài sẽ khiến cho cơ thể suy nhược Không những vậy Còn khiến sinh ra ảo giác Quyền lập trí thỉnh thoảng sẽ phát bệnh Lâm Thành Thiên báo cáo những tin tức Mà anh thu thập được cho quyền Nam Dương Tiếp tục quan sát Tôi nhất định phải tìm ra nguyên nhân Hại chết em gái ruột ông ta nào đó Bỏ lại lời này Quyền Nam Dương liền rời khỏi Lần này anh đi rất dứt khoát Không có chút ý niệm gì muốn lưu lại Trong phòng quyền lập trí vẫn còn đang ở trạng thái ảo tưởng vật đi vật lại có lẽ chờ đến lúc chết ông ta cũng không thể tỉnh lại từ trong ác mộng do tự tay mình tạo ra new york vẫn là thành phố hòa lệ ở thành phố này có đầy đủ các loại người từ các nơi đến ai ai cũng đang bận rộn nhưng ở mỗi nơi phong cảnh đẹp đẽ ở new york có một trang viên đẹp đẽ cách biệt với thế giới bên ngoài chưa từng bị sự phồn hoa phức tạp bên ngoài làm ảnh hưởng người Trần gia về New York đã được nửa tháng. Thời gian nửa tháng thoát cái liền trôi qua, chỉ còn một tuần ngắn ngủi nữa là đến Tết. Sắp đến Tết, người Trần gia đều về Giang Bắc cùng với bạn bè người thân đón năm mới theo truyền thống. Nhưng năm nay vì cứu chữa cho Trần Dận Trạch, cả Trần gia ai cũng không nhắc đến việc về Giang Bắc đón Tết. Thậm chí Trần Tiểu Bích còn đưa chiến đi mặc đến New York. Hôm nay. Trần Nhạc Nhung vẫn giống như nửa tháng trước Dậy rất sớm Sau đó đi đến bệnh viện chăm sóc Trần Dận Trạch Trạch em đến rồi Mỗi lần bước vào phòng bệnh Cô đều sẽ nói câu này Cũng không biết Trần Dận Trạch có nghe thấy hay không Cô đều nói Vì những anh tỉnh dậy thì có thể sẽ nghe được Trần Nhạc Nhung đặt ba lô xuống Đem hoa cũ trong bình từ hôm qua Thay bằng hoa mới hôm nay Anh Hôm nay em lại mang đến cho anh hoa cầm chướng đỏ Hoa cẩm chướng đỏ Mang ý nghĩa khỏe mạnh trường thọ Cũng có ý nghĩa là tình thân Bởi vậy mấy ngày này Trần Nhạc Nhung đều mang đến cho anh loài hoa này Cô thật sự hy vọng Trần Dận Trạch có thể cảm nhận được tình yêu thương Mà cả gia đình dành cho anh Hy vọng anh có thể tỉnh lại Nói ra cũng rất kỳ lạ Tình hình sức khỏe của Trần Dận Trạch Rõ ràng là rất tốt Bác sĩ nói anh đã dần dần khôi phục Như người bình thường rồi Nhưng anh một chút dấu hiệu sắp tỉnh lại cũng không có Anh Nghe nói hôm qua thịnh thiên phát thưởng cuối năm Những lãnh đạo ưu tú đều được thưởng xe Thưởng nhà các thứ Em nghe ngóng thăm dò Với nghe thành tích của anh Em liền bị dọa sợ rồi Bà đã đem cổ phần kinh doanh của ông Chuyển dưới tên anh Chắc chắn anh sẽ làm nên thành tích cho các công ty Tất nhiên em hiểu dụng ý của ba Ông không muốn anh nhàn rỗi Ông đem cổ phần chuyển dưới tên anh Nhất định là hy vọng anh có thể nhanh chóng tỉnh lại Thay ba đảm nhiệm một số công việc Những ngày này anh nằm trên giường bệnh và bận rộn hơn rất nhiều Từ lúc nào không hay Anh đã trở thành cánh tay đắc lực của ba Anh Hai ngày trước thầy giáo của nhóc con Có gửi tin đến Nói thằng bé lại hoàn thành trước thành tích của học kỳ sau rồi Xem ra thằng bé Kỳ sau lại tiếp tục nhảy cấp nữa Thằng bé nhảy cấp nhà mình Cũng đã quen rồi À còn có bé gái Đã biết tặng thằng bé hoa rồi đó Nói muốn theo đuổi thằng bé Thằng bé 19 tuổi Đã được con gái nhà người ta ngắm chúng Anh nói xem trẻ con nhà Trần ra chúng ta Sao lại ưu tú như vậy cơ chứ Những ngày này Mỗi ngày Trần Nhạc Nhung Sẽ đều kể cho Trần Giận Trạch nghe một vài câu chuyện Đặc biệt khi nhắc đến nhóc con nhà cô Sọng điệu đầy tự hào Có một đứa em thông minh Lành lợi hiểu chuyện như vậy Lại còn rất thu hút phái nữ yêu thích Người làm chị như cô Thật sự cảm thấy kiêu ngạo và tự hào Nếu Sơn biết em trai cô Vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như vậy Còn rất dịu dàng tỉ mỉ Thì năm đó nhất định Cô bảo ba mẹ sinh cho cô Hai đứa em trai cho rồi Cô nói rất nhiều Nhưng không hề nhận được phản ứng của Trần Sận Trạch Cô có chút thất vọng Nhưng không hề bỏ cuộc Anh nếu anh cảm thấy em phiền phức Thì anh hãy tỉnh dậy nói với em Bằng không em nhất định sẽ ngày ngày Quấy nhiễu bên tai anh Con người chính là như vậy Trước đây, anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô, quản đông quản tây Nhưng cô đều cảm thấy không vui Giờ đây anh nằm ở giường bệnh không thể nói chuyện Cô lại mong anh tỉnh lại để quản cô Tiểu thư Thường lịch gấp gáp xông vào phòng bệnh Ánh mắt rơi vào trần nhạc nhung Sao thế? Thường lịch trước nay đều rất trầm ổn, bình tĩnh Anh như vậy khiến cô có chút sự cảm không lành Cô nhát gan thật sự Không dám nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra Cô vẫn chưa xem tin tức sao Thường lịch lo cô xem tin tức Sẽ không chịu được đả kích Mới không mảng lễ phép Xông vào phòng Tin tức gì Trần Nhạc Nhung lo lắng Cô nhìn về phía điện thoại đang đặt trên giá Tiểu thư Quyền, quyền Nam Dương Ba ngày trước đột nhiên qua đời Thường lịch không biết nói dối Anh nói thật cho cô nghe tin tức mà anh biết được Có khi nào tin anh nghe được là giả không hoặc có thể tin tức này quá thất kinh, quá đáng sợ. Trần nhạc nhung cô không dám tin, bởi vậy nguyện ý cho đấy là một tin giả. tin tức này là bên nước a công bố, người thân cận bên cạnh tổng thống quyền nam xương đứng ra xác nhận chuyện này. hơn nữa vị tổng thống tiếp theo thay thế cũng đã chọn ra rồi. rất nhanh người đó liền lên chức. tôi nghĩ lần này không phải họ muốn dụ ai ra nữa, mà là thật rồi. thường lịch cẩn thận nói. thường lịch Việc cậu nên làm thì làm Đừng có nghe ngóng linh tinh Đừng nói vớ vẩn trước mặt tôi Trần Nhạc Nhung vẫn còn nhớ lần trước Quyền Nam Dương giả chết Bởi vậy cô không tin chuyện này Tiểu thư Thường lịch lời tôi nói cậu nghe không hiểu à Trần Nhạc Nhung cười cười Đi đi làm việc của anh đi Đi yêu đương đi dạo phố cũng được Đừng làm phiền tôi Phản ứng của Trần Nhạc Nhung qua đổi bình tĩnh Bình tĩnh đến mức khiến cho người khác càng sợ Thường lịch Hiếm khi lại không nghe mệnh lệnh Đứng nguyên một chỗ không động đậy Thường lịch tôi còn phải nói chuyện với anh tôi Anh đừng ở đây cản trở Trần Nhạc Nhung rất không kiên nhẫn Xua xua tay có chút phiền Thường lịch trước nay đều không dám quá phận Vì vậy vẫn là nghe theo mệnh lệnh của Trần Nhạc Nhung Lùi khỏi phòng Nhưng anh vẫn trực ở ngoài cửa Để nhớ có chuyện gì Anh còn kịp thời ngăn cản Lần trước Trần Nhạc Nhung bị bắt đi Thường lịch rất tự trách Anh không thể phạm một lỗi sai hai lần. Anh cũng không được phép tái phạm lần thứ hai. Sau sự việc lần trước, Trần Việt bị anh bảo vệ Trần Nhạc Nhung không tru toàn, muốn đuổi anh, không cho anh tiếp tục bảo vệ cô nữa. Nhưng Trần Nhạc Nhung nói, vẫn muốn lưu lại anh. Bởi vậy, anh đối với cô chủ nhỏ này, là trăm phần trung thành. Sau khi thường lịch ra khỏi phòng, Trần Nhạc Nhung vẫn bộ dạng không có chuyện gì, nói với Trần sợn Trạch Anh, thường lịch là tên xấu xa, Cũng không biết anh ta ăn gan gì Lại dám truyền tin tức giả cho em Thực ra có phải là tin giả hay không Trần Nhạc Nhung chỉ cần mở điện thoại ra là biết Nhưng không Nhưng cô không có nổi cái dũng khí ấy Trần Nhạc Nhung rất hiểu tính cách của Thường Lịch Thường Lịch là một người vô cùng chất phác Anh chưa bao giờ biết lừa người khác huống hồ còn là cô Bởi vì cô quá rõ Nên cô không dám mở điện thoại xem tin tức Trần Nhật Nhung cho rằng Chỉ cần cô không xem điện thoại Chỉ cần cô không xem tin tức Vậy thì chuyện này không hề phát sinh Cô biết Đây là hành động vô cùng nhu nhược Nhưng cô nguyện ý làm con rùa rụt đầu Sống trong sự lừa gạt của chính bản thân mình Anh Anh anh khỏe lại giúp em chừng trị thằng cha thương lịch kia Nhất định phải trừng trị cậu ta Để cho cậu ta biết Thuốc thì có thể uống bậy Nhưng không được nói năng bậy bạ Anh Liệt đường đường là Tổng thống nước A Anh ấy vẫn định kỳ kiểm tra sức khỏe Sao có thể đột nhiên tử vong Nhất định là thằng cha thường lịch kia Khi dạy em không ai bên cạnh Anh Liệt từng nói Anh ấy sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời Anh ấy nói qua Tết sẽ đến New York ra mắt gia đình em Anh ấy còn nói đợi em trưởng thành sẽ cưới em Anh ấy còn chưa cưới em à Sao có thể bỏ mặc em như vậy Anh ấy hứa hẹn với em nhiều như vậy Anh ấy là người biết giữ lời hứa Anh ấy tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu Em biết anh ấy Vẫn luôn rất thương yêu em Hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời này cho em Anh ấy sao nỡ để em buồn chứ Trần Nhạc Nhung nói không ngừng Như đang nói cho Trần giận Trạch nghe Nhưng thực ra Là đang tự nói cho bản thân cô nghe Cô phải tìm cách Để tự thuyết phục mình Cô phải khiến bản thân tin rằng Quyền Nam Dương sẽ không có chuyện gì xảy ra Cứ nói nói Thế nhưng Và bọc bảo vệ mà cô thiết lập cho chính mình Đột nhiên sụp đổ Nước mắt lại không khống chế được Chảy xuống từ hốc mắt Cô đang sợ hãi Sợ đến nỗi trong lòng cuốn cuồng lên Lúc trước cô đã mất anh liệt một lần Lẽ nào ông trời lại muốn Lặp lại thêm một lần nữa sao Cô không muốn Không muốn chút nào Anh, anh có nghe em nói gì không Nếu anh nghe thấy thì hãy trả lời em một tiếng đi Anh không nói gì cả Sẽ khiến em sợ hãi Anh có biết hay không Em rất sợ mất anh Trần Nhạc Nhung ngồi bên cạnh giường bệnh nói rất nhiều Nhưng trên giường bệnh Trần Dận Trạch vẫn luôn nhắm hiền hai mắt Không có một chút dấu hiệu tỉnh dậy Cuối cùng Ngọn núi lửa chất chứa trong lồng ngực Trần Nhạc Nhung bộc phát Trần Dận Trạch Sao anh không đáp lại một tiếng Lẽ nào anh muốn ngủ suốt đời sao Bác sĩ nói rằng Tình trạng sức khỏe của anh rất tốt Nhưng đã lâu như vậy rồi Anh lại không chịu tỉnh dậy Anh ghét em lắm sao anh ghét em thì tỉnh dậy đánh em mắng em, anh muốn làm gì cũng được anh cứ làm như vậy, anh nghĩ là như vậy là có thể trừng phạt em sao em nói cho anh biết em không buồn chút nào cả em chỉ mong sao, anh không bao giờ tỉnh lại nữa như vậy sẽ chẳng còn ai có thể quản thúc em Trần giận trạch vì cô mà bị thương cũng không tỉnh lại Trần Nhạc Nhung lại nhận được tin anh liệt tử vong giả vừa kiên cường như cô cũng không thể nào chịu nổi được Cô cần một hơi chút hết sự buồn phiền trong lòng ra Nếu không cô cảm thấy cô sẽ nổ tung Sẽ điên lên mắt Tại sao Sao các anh lại nhẫn tâm như vậy Các anh muốn nhìn thấy em đau khổ sao Cô gào lên như đang phát điên Các anh đều nói sẽ bảo vệ em Nhưng các anh đều ước hiếp em Các anh đều ước hiếp em Cô chảy nước mắt Nắm chặt lấy tay trần giận chảnh Anh lúc trước là do em sai Anh đừng ngủ nữa Màu tỉnh dậy có được không Em cầu xin anh đấy Anh mau tỉnh dậy đi Người nằm trên giường vẫn không đáp lại Nhưng cánh tay còn lại Chưa bị cô nắm Và đôi lông mày lại khẽ động đậy Chỉ là Trần Nhạc Nhung Đang đắm chìm trong đau khổ Nên chưa nhận thấy được Cho đến khi cô khóc mệt rồi Nằm bên cạnh giường bệnh khóc nức nở Anh mới chậm rãi mở mắt ra Đôi môi khêu gợi khẽ hé ra Không tiếng thốt lên hai chữ Nhung nhung Đứng bên ngoài phòng bệnh có hai người Một người đàn ông cao lớn và một người phụ nữ Đương nhiên là vợ chồng Trần Việt và Giang Nhung Nghe thấy tiếng khóc của Trần Nhạc Nhung Chuyển ra từ phòng bệnh Tay Trần Việt nắm chặt Biểu cảm trên khuôn mặt lãnh đạm và bình tĩnh Phảng phất như người bên trong căn bản Không ảnh hưởng gì đến anh ta Giang Nhung dùng sức cắn chặt môi Mới khống chế được không xông vào phòng bệnh Ôm con gái vào lòng Sau khi cố gắng bình ổn lại cảm xúc Cô xoay người nhìn Trần Việt đang đứng bên cạnh Trần Việt, anh suốt cuộc muốn như thế nào? Nó không phải nói là đã lớn rồi sao? Vậy thì để nó gánh vác trọng trách nên gánh vác như một người trưởng thành. Ngoại trừ nó ra, không ai có thể cho nó dựa dẫm cả đời. Trần Việt vốn sĩ cao hơn Giang Nhung rất nhiều. Lúc này anh ta còn đứng thẳng. Lúc nói chuyện lại lạnh lùng ngước đầu. Giang Nhung nhìn không thấy được biểu cảm của anh ta. Trần Việt nhìn như lạnh lùng nhưng kỳ thực. Ông không muốn Giang Nhung... Nhìn thấy được sự đau lòng trong ánh mắt của mình Đối với Trần Nhạc Nhung Đứa trẻ sắp suy sụp trong phòng bệnh kia Là do ông một tay nuôi lớn Sao ông nỡ nhìn thấy con bé đau lòng Giang Nhung nói Quyền Nam Dương là được rồi Trần Việt nói Con gái không được quá ỷ lại vào đàn ông Ai biết được người đàn ông đó sẽ không thay lòng Có thể dỡ dẫm suốt đời Giang Nhung không hiểu người đàn ông này Việc gì ông ấy cũng nghĩ thông suốt Nhưng tại sao lại cố chấp Đối với những việc liên quan đến quyền Nam Dương Giang Nhung cũng thật sự rất sốt ruột Đến nỗi cãi lại ông Em hiểu rồi Anh muốn em tự dựa vào bản thân Không nên ỷ lại vào anh chứ gì Trần Việt nhíu nhíu mày Chúng ta đang nói đến chuyện của con bé Sao em lại chuyển hướng vào chúng ta rồi Giang Nhung cái người này Ngày càng thích cãi lại Quan trọng là ông Không thể làm gì bà Giang Nhung hùng hồn nói Trước khi gả cho anh Em vẫn là một cô gái lại nói, ai biết được anh sẽ không thay lòng, ai biết được anh có thể cho em sự dẫm cả đời hay không. Em Trần Việt cứng họng, Giang Nhung cái người này, vậy mà lại lấy lời ông vừa nói để chặn họng ông. Giang Nhung cho sự tức giận, nhưng vẫn còn lý trí, hơn nữa, vợ chồng bao nhiêu năm rồi, bọn họ thật sự sẽ không thể cãi nhau được. Vì vậy, bà phân tích một cách lý trí cho ông thấy. Trần Việt, anh lo lắng Nhung Nhung tin nhầm người. Tâm tình của anh em hiểu Nhưng sao anh không thể dụng tâm đi Xem thử quyền Nam Dương chứ Không nên có cái nhìn phiến diện như vậy Anh hãy thử xem sát lại lần nữa Giọng nói của Giang Nhung Dịu dàng như gió xuân tháng 3 Nghe thấy trong lòng Trần Việt Dễ chịu hơn rất nhiều Ông thở dài một tiếng Kéo Giang Nhung lại ôm vào lòng Anh thật sự không nên tin nhóc đó Giang Nhung hỏi Sao lại không tin Trần Việt đáp Không tin tưởng Cũng cần phải có nguyên do sao Giang Nhung trợn tròn mắt Không tin tưởng một người Lẽ nào không cần có lý do Trần Việt không có lý do Không có lý do Ông ấy lại trả lời là không có lý do Giang Nhung lắc lắc đầu Thôi Sau này em sẽ không cùng anh thảo luận Chuyện của quyền Nam Dương nữa Việc này anh nghĩ không thông Em có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng Trần Việt người đàn ông này thật sự cố chấp Đây cũng là điều duy nhất Nhiều năm nay Giang Nhung Không thể làm gì được Giang Nhung tiến lên trước hai bước Chuẩn bị đi vào phòng bệnh Trần Việt lại một tay lôi Giang Nhung lại Giang Nhung em vẫn đang giận anh sao Ừ Biết bà có thể là đang giận Đây chính là biểu hiện tiến bộ của ông Giang Nhung rất hài lòng Nhìn ông cười cười Em không giận anh Trần Việt vậy sao em lại không thảo luận cùng anh nữa Trần Đại Tổng Tài van Anh Nếu bà cùng ông thảo luận tiếp, mới thật sự có khả năng tức giận. Ai nói Trần Việt cố chấp, nếu như ông thật sự khăng khăng cho mình là đúng, không nghe lọt tai lời khuyên của Giang Nhung, vậy thì lúc này đây, ông sẽ không có mặt ở đây để gặp người ông không vừa lòng này. Người đàn ông cường tráng cao lớn trước mặt này, khoảng tầm 30 tuổi, tuổi còn trẻ, hăng hái, chỉ nhìn vẻ bề ngoài cũng được xem như là một trong những nhân tài kiệt xuất. nhưng Trần Việt nhìn cậu ta lại càng nhìn càng hài lòng. Đừng nghĩ rằng cởi bộ đồ vest chỉnh tề thường ngày ra thay thành bộ quần áo thường ông sẽ phân biệt đối xử với cậu ta. Người đàn ông đến trước Trần Việt nhưng cậu ta chưa từng ngồi xuống vẫn luôn đứng chờ Trần Việt. Nhìn thấy Trần Việt tới, cậu ta lập tức khiêm tốn lễ phép gọi một tiếng Trần tổng. Trần tổng. Trần Việt không thích cách sương hồ này trên mặt lại không có biểu hiện gì không hài lòng. vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng trước này liếc nhìn người đàn ông không nói gì cả. Gọi ông là Trần tổng, vậy thì cho thấy người này tìm ông không phải để nói chuyện kinh tư mà là đến tìm ông bàn chuyện làm ăn, tìm ông bàn chuyện làm ăn, hiển nhiên không cần ông ta tự mình tới. Trần Việt không nói gì, vậy thì đương nhiên sẽ có người thay ông nói. Lục Diên đi cùng ông ta rất nhanh đứng dậy nói, "Anh Diêu, Hoa Tề và Thịnh Thiên hợp tác với nhau." cũng không phải ngày một ngày hai nếu hôm nay anh đến là để nói chuyện làm ăn vậy thì xin hãy đi theo tôi tôi sẽ mời đồng nghiệp hiểu rõ nghiệp vụ hoa tề đến để tiếp đón lục diên đã đi theo trần việt mười mấy năm đối nhân xử thế ngày càng lợi hại lời nói này nói ra dễ nghe nhưng thực tế muốn nói cho tên họ diêu biết tổng tài của bọn họ không phụ trách công việc tiếp đãi người đàn ông được cho là anh diêu sao lại không nghe thấy được hàm ý trong lời nói của lục diên nhưng một chút cũng không buồn bực nói tôi không đến để bàn chuyện làm ăn tôi đặc biệt đến tìm trần tổng để nói chuyện riêng lục diên liếc nhìn ông chủ của mình thấy ông chủ không có chút gì để ý tới lời nói của tên họ siêu anh ta lại nói anh siêu trần tổng của chúng tôi công việc bộn bề thậm chí cũng không nhàn rỗi hơn so với tổng thống của các nước anh ông ấy cũng không có thời gian nói chuyện riêng tư với một người lạ chú trần chú cũng đã tới đây Sao không nghe cháu nói một chút Việc lúc trước Chú cho hạn thời gian một năm hoàn thành Cháu đã hoàn thành rồi Tuy là anh không muốn gọi Trần Việt là chú Trần Nhưng vì để ông được mỹ nhân về nhà Anh ta cũng phải làm bất cứ giá nào Anh Diêu Anh nghĩ Trần Tổng của chúng tôi Lục Diên còn muốn nói gì đó Bị Trần Việt đột nhiên lên tiếng chặn lại Lục Diên Trần Tổng Vậy tôi đi ra trước Lục Diên đi theo bên cạnh Trần Việt mười mấy năm, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của Trần Việt, Lục Diên đều hiểu rõ cần phải làm gì. Lục Diên vừa đi ra, Trần Việt xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía người đàn ông họ Diêu, nhìn chăm chằm anh ta nói: "Tôi cho cậu thời gian 5 phút." Trần Việt cho thời gian 5 phút để người đàn ông nghĩ cách giữ trần ông lại. Nếu như trong 5 phút này, anh ta có thể tác động đến Trần Việt, Vậy thì Trần Việt sẽ rút thêm thời gian cho anh Nếu như trong 5 phút này Người đó không đả động được đến Trần Việt Vậy thì rất xin lỗi Trần Việt sẽ không tốn thời gian thêm 1 phút nào nữa trên người anh Vì vậy 5 phút này rất quan trọng Chú Trần Cháu tên là Diêu Liệt Hôm nay Cháu đến tìm chú Là vì xin chú đồng ý cho cháu và con gái chú qua lại Diêu Liệt trực tiếp bày tỏ ý đồ không vòng vo Dù sao anh chỉ có thời gian 5 phút năm phút này có liên quan đến việc Anh có thể Trần Nhạc Nhung Quang Minh Chính lại ở bên nhau hay không Anh nhất định phải nắm chặt Anh chỉ nói một câu Cũng không có ý nói tiếp Đợi Trần Việt mở miệng Quả nhiên Trần Việt mở miệng nói Diêu Liệt, cậu tên Diêu Liệt sao Vâng, cháu tên Diêu Liệt Diêu Liệt gật đầu Thái độ nên có của hậu bối đối với trưởng bối Trần Việt nhìn chăm chăm anh ta Lại lần nữa đánh giá anh ta Từ trên xuống dưới hỏi Cậu có bản lĩnh gì để tôi đồng ý Cậu và con gái tôi qua lại Nghĩ tới có người cướp Trần Nhạc Nhung Từ tay mình Trần Việt rất không vui Nhưng vì để con gái vui vẻ ông nhịn lại Nếu như không phải cố gắng hết sức nhẫn nhịn Có lẽ lúc tên nhóc này nói ra câu đầu tiên Trần Việt có khả năng Sẽ vung nóng đấm qua Giống như lần trước đánh cậu ta Cháu sẽ thương yêu cô ấy Giống như chú thương yêu cô ấy Đây là câu thứ hai Trong lúc siêu liệt đàm phán cùng Trần Việt Từng chữ vang lên mạnh mẽ Có sự kiên quyết khiến người ta tin tưởng Cậu sẽ thương con bé Giống tôi thương nó Trần Việt cười khẽ một tiếng Trong con người trong trẻo lạnh lùng Có chút sự tức giận Những lời nói hay Ai mà chẳng nói được Vâng Diêu liệt gật đầu Những lời nói hay ai chẳng nói được Nhưng có làm được hay không là một chuyện khác Vì vậy anh nói không được những lời hay ý đẹp Thật ra Cũng không cần Diêu Liệt nói nhiều lời hay ý đẹp, những việc anh ta làm là đã chứng minh tình cảm của anh ta đối với Trần Nhạc Nhung rồi. Cậu nói vâng, Trần Việt nhíu mày, tràn đầy cho ánh mắt là không hài lòng đối với Diêu Liệt, khiến ông ta lại có cảm giác xúc động muốn đánh người. Đây là thái độ nên có của con rể tương lai gặp cha mẹ vợ sao? Khó trách không khiến người khác muốn gặp, hóa ra nó không nói được tiếng người. Cháu đồng ý với quan điểm của chú Lời hay ý đẹp Ai cũng có thể nói được Nhưng không nhất định Ai cũng có thể làm được Vì để nhạc phụ tương lai không hiểu lầm Diêu liệt giải thích Cậu chính là boss của công ty Hoa tề sao Trần Việt lại không nhắc đến Trần Nhạc Nhung nữa Sau khi suy nghĩ một chút Ném ra chủ đề nói chuyện như thế Vâng Diêu liệt gật đầu Không kiêu ngạo không xiểm nịnh Trần Việt lại nói Tôi cho cậu thêm hai năm nữa Đợi cậu đem thành tích hiện tại của hoa tề Nâng lên gấp đôi Rồi hãng tới bàn chuyện qua lại với con gái tôi Siêu liệt cuối cùng cũng sốt ruột Chú Trần chú Nhìn thấy siêu liệt nóng bội Trần Việt cũng coi như hài lòng chút Ông ta nói Nhưng mà hai năm này tôi sẽ không ngăn cản Hai người qua lại Trần Việt từ trước đến nay Sẽ không thỏa hiệp với người khác Nhưng vì con gái Lần đầu ông bỏ đi sự kiên trì của mình Đương nhiên Trần Việt có thể buông bỏ thành kiến Nhìn nhận lại người đàn ông Muốn cướp đi con gái mình Cũng không phải vì con gái thích Càng quan trọng hơn Vẫn là Trần Việt Nhìn thấy được hình ảnh của mình ở Diêu Liệt Nhìn thấy được từ Diêu Liệt Sự yêu thương nồng đậm của ông Dành cho Trần Nhạc Nhung Một người đàn ông Vì một người phụ nữ từ bỏ cương vị tổng thống Của một nước Thay tên đổi họ Trở thành thân phận của một người bình thường Ngoại trừ tình yêu ra Trần Việt thực sự không nghĩ ra được lý do nào. Đồng ý diêu liệt qua lại với Trần Nhạc Nhung, đồng thời Trần Việt đặt ra một mục tiêu khác. Ông cũng không hy vọng siêu liệt có được bao nhiêu tài sản, mới xứng lấy được con gái ông, mà là ông đang thử thách năng lực kinh doanh của siêu liệt. Trong vòng 2 năm, đây mạnh thành tích của Hoa Tề tăng gấp bội, đây tuyệt đối là một con số bất khả tư nghị, hiếm ai làm được. Có thể đạt được mục tiêu này, Trần Việt tự cho ông là một trong số đó Những người khác Trước mắt ông chưa phát hiện ra Ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng Giao ra đứa con gái mà ông một tay nuôi nấng trưởng thành Siêu liệt Muốn cưới con gái ông Vậy thì chỉ có thể mỏi mắt trông chờ rồi Hai năm sau Sẽ thấy được kết quả Cô Trần Cậu cả để lại thư rời đi rồi Sáng sớm Trần Nhạc Nhung Giống như người không có việc gì Đã chạy đến bệnh viện Nhận được bức thư mà bác sĩ đưa tới Ông nói gì Trần Hạc Nhung không dám tin Chạy sông vào phòng bệnh Trong phòng bệnh trên chiếc giường quả nhiên Không một bóng người Anh Cô gấp đến độ hô một tiếng Đi một vòng trong phòng Nhìn khắp nơi không thấy trần giận trạch Cô mới xác định Trần giận trạch nằm hơn nửa tháng trên chiếc giường này Đã không thấy nữa Một người bị thương nặng không tỉnh nổi Sao lại đột nhiên biến mất Thường lịch mau đi xem camera xem ai đang dở trò Không cần biết là ai đã bắt anh ấy đi Tôi nhất định phải cứu anh ấy trở về Có thể là vì tin tức biến mất của Trần Dận Trạch quá sức kinh hoàng Trần Nhạc Nhung quên mất bức thư lúc nãy Bác sĩ đã đưa cho cô Theo bản năng nghĩ rằng Trần Dận Trạch đã bị bắt cóc Cô Trần Cậu cả không phải bị người ta trói đi Là do cậu ấy tự rời đi Thường lịch chỉ chỉ bức thư trong tay Trần Nhạc Nhung Đây là bức thư của ấy để lại cho cô Cô mở ra xem thử Anh ấy tự rời đi sao Tại sao Trong lúc hốt hoảng Trần Nhạc Nhung mở bức thư Mà bác sĩ đưa cho cô ra Lúc cô mở bức thư ra Những nét chữ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Nhung nhung Khi em đọc được bức thư này Có lẽ anh đã rời khỏi rồi Còn về việc đi đâu anh cũng không biết nữa Đất trời rộng lớn Khắp nơi đều là nhà Anh nghĩ anh có thể tìm được một nơi nào đó Để ổn định lại Mong em đừng lo lắng cho anh Trọng điểm anh muốn nói với em Không phải là việc anh sẽ đi đâu Mà là muốn nói cho em biết Anh mong em mãi vui vẻ Giống như ánh mặt trời Làm cho mọi người xung quanh em Cảm thấy ấm áp Xem tới đây bất chỉ bất giác Nước mắt Trần Nhạc Nhung tuôn rơi không ngừng Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô Anh liệt không thấy nữa Anh trai cũng bỏ cô mà đi Bọn họ đều dùng cách này để trốn tránh cô Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Là do cô làm sai gì đó Tổn thương đến bọn họ Họ có thể nói cho cô biết mà Cô có thể thay đổi Nhưng hai người họ đều không nói Cứ như vậy biến mất trước mặt cô Trong thư anh biết Muốn cô giống như ánh mặt trời Làm ấm áp những người xung quanh Nhưng anh ấy có biết Cô muốn mang lại sự ấm áp cho anh Cô muốn anh biết Anh mãi mãi là một phần tử trong gia đình Là anh trai của Trần Nhạc Nhung cô Nhưng anh không cho cô cơ hội Cứ như vậy mà biến mất Cô chủ cô Thường lịch nhìn đôi tay run rẩy của Trần Nhạc Nhung Nắm chặt bức thư Lên tiếng thử thăm dò nhắc nhở cô Tôi không sao Trần Nhạc Nhung cắn môi giơ tay hung hăng lau nước mắt Mới có thể lại nhìn rõ nội dung bức thư Trần giận chạch trong thư còn viết Lúc anh 11 tuổi Vì một câu nói của em Mà anh tiếp tục ở lại Khiến một cô nhi như anh có nhà để ở Những năm này Để dung nhập được với gia đình Anh vẫn luôn cố gắng Anh biết sau khi bà mẹ nhận anh làm con Họ thương anh như con đẻ Chưa bao giờ đối đãi với anh như người ngoài Nhưng anh cũng muốn chứng minh bản thân Anh không muốn để họ mất mặt Không muốn nghe người ngoài nói Con nuôi nhà họ trần không bằng người ta Vì vậy thiên chất không được thông minh như anh chỉ có thể nỗ lực hơn những người khác rất nhiều. Anh ấy vẫn luôn nói mình không thông minh, nhưng người không thông minh sao biết cố gắng? Người không thông minh sao thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất? Người không thông minh sao có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp công ty chi nhánh mà bố đã giao cho anh ấy? Anh ấy là người rõ ràng rất thông minh. Nhung Nhung, nhà họ Trần đã cho anh rất nhiều, nhưng anh chưa bắt đáp lại gì được cho gia đình. Cổ phần mà ba cho anh Anh sẽ nhờ sở nguyên trả lại cho ba Anh còn rất nhiều lời muốn nói với em Nhưng bây giờ không biết Còn có thể nói với em những gì Nhung Nhung bảo trọng Nếu có duyên Chúng ta sẽ còn gặp lại Tạm biệt Đi rồi Họ đều đi cả rồi Để cô lại một mình Để cô làm mặt trời đi sửa ấm cho người khác Bọn họ nghĩ rằng cô là tiên nữ trên trời phái xuống Cứu vớt thế nhân sao Không phải Hoàn toàn không phải cô chỉ là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn cô có người mình thích cô muốn sinh con cho người mà cô thương trải qua cuộc sống bình thường cũng như bao người khác họ không biết những suy nghĩ đó trong lòng cô cứ như vậy rời bỏ cô đi Trần Nhạc Nhung bệnh rồi giống như 10 năm trước sau khi anh liệt biến mất không thấy cô nhớ nhung thành bệnh sốt cao không hạ sang nhung trong lòng sốt ruột bác sĩ con bé phát sốt sao không có dấu hiệu hạ đi chút nào cả một đêm nhiệt độ cơ thể cao như vậy còn sốt tiếp nhất định sẽ ảnh hưởng đến não sàng nhung hận không thể đau thai trần nhạc nhung bà trần cô trần trong lòng có khuất mắc u sầu sinh bệnh dẫn đến sốt cao những triệu chứng này thuốc chỉ có thể giúp cô ấy điều dưỡng lại muốn tình trạng chuyển biến tốt hơn thì phải giải trừ khuất mắc trong lòng cô ấy bác sĩ nói tôi biết rồi bác sĩ nói những lời này Giang Nhung không phải không biết Chỉ là Trần Việt nghĩ thông suốt mới được Nếu không con gái họ Chỉ có thể bị kẹt giữa cha và người mình thương Mẹ Con không sao Mẹ đừng lo Bị sốt tới đầu óc có chút mơ hồ Trần Nhạc Nhung vẫn muốn mẹ đừng lo lắng cho cô Nhung nhung con nhanh nghỉ ngơi đi Đừng nói chuyện Giang Nhung lập tức đưa tay Thăm dò nhiệt độ trên trán cô Vẫn còn rất nóng Nóng đến nỗi khiến bà đau lòng Mẹ Tìm thấy anh con chưa? Trần Nhạc Nhung cố gắng mở mắt lên Nhưng vì thể lực quá kém Không thể mở mắt lên nổi Cô cũng không nhìn rõ được hình dáng của mẹ rồi Anh con để thư lại Bảo chúng ta đừng tìm nó Nó muốn sống cuộc sống của riêng mình Cộng thêm vết thương nó đã khỏi Vì vậy ba con tôn trọng quyết định của thằng bé Nhắc tới Trần Dận Trành Giang Nhung đầu mũi cay cay Xém chút nữa rời lệ. mặc dù trần dận trạch không phải là do bản sinh ra nhưng cũng là đứa trẻ bà nuôi lớn đột nhiên biến mất sao bà có thể không đau lòng cho được chỉ cần anh ấy không sao là được rồi trần nhạc nhung khẽ nói mơ mơ mảng mảng nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau cô lại cau mày giống như gặp phải việc gì đó đáng sợ anh liệt anh liệt cô không ngừng gọi tên người trong lòng anh liệt anh liệt anh sẽ không bỏ lại em một mình Không thèm quan tâm chứ Không đâu Nó đã từ bỏ tất cả của nước A Để đến đây tìm Nhung Nhung rồi Sao nó nỡ bỏ mặc con một mình chứ Giang Nhung nắm tay Trần Nhạc Nhung an ủi Thế nhưng Trần Nhạc Nhung sốt cao Không nghe thấy lời bà nói Sốt đến mơ hồ Trần Nhạc Nhung ngủ thiếp đi Lúc ngủ cô nằm mơ Một giấc mơ thật đẹp Trong giấc mơ của cô Anh liệt của cô ngồi ngay đầu giường Nắm chặt tay cô Ánh mắt dịu dàng nhìn cô anh liệt, cô gọi tên anh hy vọng giấc mộng đẹp ấy tiếp tục vĩnh viễn không tỉnh lại nhung nhung, cô nghe tiếng anh anh gọi tên cô bỗng chốc lên tinh thần hẳn anh không chỉ đáp lại cô mà còn cười với cô cười chân thật đến thế thật tới nỗi, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh có đôi bàn tay họ nắm chặt anh liệt, anh có thể ôm em không cho dù đây chỉ là một giấc mơ Cô vẫn muốn để anh ôm cô một lần Để cô trong mơ cảm nhận được Một chút ấm áp của anh Lời cô còn chưa dứt Anh liệt đã cúi người xuống Anh không ôm cô Mà cúi đầu hôn lên chán cô Nhung nhung Rất xin lỗi Anh đã tới trễ Anh liệt Không, không trễ Không chậm chút nào Bây giờ còn là ban ngày Cách buổi tối còn sớm Bình thường buổi tối mới có thể nằm mơ Trước hết anh nhập vào mộng cô Sao lại sớm thấy được Còn bé ngốc em nói gì đấy anh nghe lời cô nói thật tình sở khóc sở cười không biết có phải cơn sốt cao dẫn đến đầu cô lú rồi không anh liệt anh giúp em một lúc đi cô nắm chặt tay anh nắm thật chặt phòng ngừa anh bỏ tay cô trốn đi mất giấc mơ này rất thật thật như anh đang ở bên em vậy anh để em mơ mơ nhiều thêm chút nữa đi hóa ra em ấy nghĩ đây là một giấc mơ Diêu liệt cuối người ôm cô vào trong ngực Dùng sức ôm Còn bé ngốc này Không phải em nằm mơ Đây là sự thật Anh tới tìm em Không phải mơ Trần Nhạc Nhung Dùng sức xoa so mắt Anh vẫn ở phía trước Không thể nào Nếu không phải giấc mơ Em mở mắt ra Sẽ không thấy đâu nữa Mấy hôm nay cô mơ thấy anh không ít lần Mỗi lần anh đều nói với cô Anh là thật Đến khi tay cô với lấy anh Lại mãi không chạm tới anh được Từng lần thất vọng Từng lần khổ sở Đến bây giờ cô đã gần như Không thể tin nổi Anh thật sự xuất hiện ở thân thể thật của anh Diêu liệt xoa đầu cô Mở to mắt mà nhìn anh Không phải chứng tỏ đây không phải là mơ à Đúng là bị nóng ngu người rồi Anh ở bên cô cả ngày lẫn đêm Ai ngờ cô vừa tỉnh Lại có phản ứng này Nhưng để cô không có cảm giác an toàn như thế hẳn do trách nhiệm của anh ai bảo anh không báo với cô trước lại đi chơi trò giả chết chắc hẳn dọa tới cô rồi anh liệt anh nói em không phải nằm mơ chứ anh thật sự ở bên cạnh em ư cô hỏi hỏi rất cẩn thận sau khi hỏi xong ánh mắt căng thẳng không dám chớp cứ thế lặng im nhìn anh sợ bỏ qua biến đổi rất nhỏ nào đó trên mặt anh nung nung không phải em nằm mơ đâu anh kéo tay cô Để cô sửa lên mặt anh rồi nói chắc nịch Anh thật sự còn sống bên cạnh em Nghe câu trả lời khẳng định của anh Dây thần kinh Trần Nhạc Nhung Đang căng thẳng chợt thả lỏng Trong khoảng thời gian ấy Nước mắt cô lại chảy tiếp Anh liệt Anh chờ em chút để em khôi phục cảm xúc lại đã Cô lau nước mắt nói Khóc sướt mướt như tự người cá Em cũng không muốn khóc đâu Nhưng không biết vì sao Không khống chế nước mắt mình được trong khoảng thời gian này cô khóc qua lẽ còn hơn cả số lần cuộc sống 18 tám năm trước gộp lại nhung nhung nhìn thấy nước mắt cô diêu liệt vô cùng đau lòng cúi đầu nhẹ nhàng hô lên giọt nước mắt ướt át rồi ôm cô vào ngực cô dụi đầu vào ngực anh nói em khóc nhưng mà em không buồn em vui vẻ em vui về anh liệt cuối cùng cũng tới tìm em anh thở dài nói bùi cũng khóc buồn cũng khóc xem ra sau này chúng ta phải chuẩn bị hai cái bể bơi cho nhà của chúng ta để người nhà bị lụt anh liệt đừng trêu em em vẫn chưa biết hóa ra anh liệt còn có tính cách không đứng đắn như thế nữa cơ không là anh nhắc nhở bản thân nhìn thấy cô lau nước mắt nở nụ cười anh xoa so xoa so đổ cô lại nói nhung nhung bây giờ anh phải giới thiệu quen biết lại với em lần nữa dạ trần nhạc nhung không rõ vì sao nói là anh giới thiệu quen biết cô lần nữa. Chẳng lẽ trước kia cô quen anh là giả ư? Diêu Liệt đột nhiên nghiêm mắt nói, anh tên là Diêu Liệt, vừa tròn 30 tuổi không lâu, là một tên thương nhân nhỏ. Cô Trần, nếu em không chê anh, vậy em có thể đồng ý làm bạn gái anh được không? Diêu Liệt, nghe cái tên ấy, Trần Nhạc Nhung hiểu ý trong đó. Anh Liệt của cô, buông bỏ quyền lực cao nhất nước A, dùng thân phận của anh diêu liệt lấy họ của mẹ anh để cô gọi anh bằng tên anh dùng thân phận hoàn toàn mới dùng thân phận của một người đàn ông bình thường theo đuổi cô một lần nữa sự trầm mặc của cô khiến siêu liệt lo lắng đứng dậy nhung nhung trần nhạc nhung cười với anh em đã sớm cho em là bạn gái của anh rồi giờ anh hỏi em như thế xem ra là trước kia em nghĩ nhiều trước kia là bạn gái của quyền nam dương bây giờ trước mặt em là người đàn ông tên siêu liệt em nguyện làm bạn gái anh ta chứ? siêu liệt kiên trì phải được cô trả lời khẳng định. trước kia cô là bạn gái anh, bây giờ anh đổi thân phận, đương nhiên phải để cô quen biết anh lần nữa. đồng ý là bạn gái anh một lần nữa, làm bạn gái của siêu liệt. trần nhạc nhung nói, đương nhiên em đồng ý là bạn gái của anh, không chỉ là bạn gái của anh, em còn muốn làm vợ anh, làm mẹ những đứa con của anh. được. Anh đồng ý với em Anh cười đáp Cuối cùng giọng nói của họ Chìm vào nụ hôn của quyền Nam Dương Cậu chủ cô chủ không sao Sở Nguyên đầy cửa phòng ngủ Nhìn thấy Trần Dận Trạch đứng trước cửa sổ Nhìn về phương xa cùng kính báo cáo Trần Dận Trạch cũng không đáp lại Đôi mắt lặng lặng xem xét nơi xa Nhìn bên tòa nhà chiếm khoảng đất rộng lớn Bởi vì nơi đó có người anh ta tiếc nuối Mà không thể bỏ qua Trần Dận Trạch cứ lặng im đứng như thế Sở Nguyên cũng theo anh ta Lặng im đứng Thầm bảo vệ bên cạnh anh ta Không nói một câu Lúc lâu sau Trần giận trạch mới từ từ thu lại ánh mắt Đi thôi Người đàn ông kia tới Người đàn ông ấy bước vào tất cả thân phận Tên đó có được Anh ta hẳn nên vui vẻ thay cho cô Nhưng anh ta lại không vui nổi Người đó tới cô đã hạ sốt Chứng tỏ người đàn ông đó trong cảm nhận của cô Chiếm vị trí to lớn không ai thay thế được cho tới bây giờ anh ta vẫn muốn lấy vị trí to lớn nhất trong cảm nhận của cô cố gắng mười mấy năm anh ta không thể giao động vị trí của tên đó trong cảm nhận của cô nghĩ như vậy trong lòng trần dận chạch chua sót không nói nên lời nhưng anh ta không để lòng ghen tị như trước kia anh muốn chúc phúc cho cô còn hơn nhìn thấy cô bệnh tật anh ta thích nhìn cô tràn đầy sức sống hơn như mặt trời nhỏ ấm áp mà anh ta cuối cùng có thể yên tâm rời đi Đi tới nơi anh ta muốn tới Bước tới cuộc sống anh ta muốn Đi làm công việc anh ta muốn làm Nếu có duyên, hẹn gặp lại Ba tháng sau Vạn vật sống lại Xuân về hoa nở Trụ sở chính của Thịnh Thiên ở Giang Bắc Hôm nay đã là ngày thứ 88 Trần Nhạc Nhung vào Thịnh Thiên thực tập Thân là thiên kim đại tiểu thư của Thịnh Thiên Trần Nhạc Nhung cũng không phải Vừa vào Thịnh Thiên Đã được giữ chức quan trọng mà là giống như rất nhiều, rất nhiều thực tập sinh khác bắt đầu làm từ nhân viên ở tầng thấp nhất. Nhưng bởi vì từ nhỏ, Trần Nhạc Nhung đã được ba nuôi lớn, ở bên cạnh Trần Việt nghe quen tai, nhìn quen mắt. Hơn nữa, ba tháng này, cũng đi theo bên cạnh Trần Việt học tập, năng lực khống chế nghiệp vụ còn hơn những người khác, tiến bộ của cô có thể nói là rất lớn. Sau khi thực tập, bằng năng lực của mình, cô thuận lợi thông qua kiểm tra đánh giá, chính thức vào công ty. Nhanh chóng tiêu diệt một số lớn người thực tập Thành công đi vào nhóm thư ký Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Thịnh Thiên Bắt đầu quá trình học tập thứ hai Trước kia Có Trần Dận Trạch ở đây Có người gánh vác một phần trọng trách của Thịnh Thiên thay cô Cô chưa từng lo nghĩ Vì tương lai của Thịnh Thiên Nhưng bây giờ lại khác Anh cả rời khỏi Bé cưng 18 tuổi Cô phải gánh vác trọng trách của mình Giúp bà không cần phải mệt mỏi thế nữa Nhạc nhung Hai giờ hội nghị sẽ lập tức bắt đầu, nhưng tài liệu trợ lý đặc biệt lục bảo tôi chuẩn bị vẫn chưa xong. Cô có thể giúp tôi không? Đây là một thư ký có kinh nghiệm trong nhóm thư ký của Trần Việt. Bình thường nổi tiếng làm việc cẩn thận, nhưng không biết vì sao gần đây cô ta đã mắc phải sai lầm cấp thấp này lần thứ ba rồi. Hai lần trước thấy thư ký Tiền vội đến mức sắp khóc. Trần Nhạc Nhung không nói gì, chuẩn bị xong tài liệu giúp cô ta. Cũng may kịp lúc. Không làm trễ nải hội nghị Người ta nói quá tam bà bận Khi thư ký này cầu cứu Trần Nhạc Nhung lần thứ ba Cô xin lỗi cười cười Thư ký tiền Tôi chuẩn bị tài liệu giúp cô Nhưng sau khi kết thúc hội nghị Tôi hy vọng cô chủ động đưa đơn xin từ chức Thư ký tiền hoảng sợ Vì... vì sao? Trần Nhạc Nhung bình tĩnh nói Một thư ký trong vòng một tháng ngắn ngủi Đã có ba lần không hoàn thành công việc cấp trên giao cho Tôi nghĩ tổng giám đốc Trần của chúng ta cũng không cần." Thư ký Tiền ngẩn người sau đó giải thích, "Nhạc Nhung, cô cũng biết đấy, không phải tôi không làm việc tốt, mà là nhất thời quên mất thôi." Trần Nhạc Nhung vừa chuẩn bị tài liệu giúp thư ký Tiền vừa nói, "Thư ký Tiền, mấy lý do này của cô, cô vẫn nên đi nói với trợ lý Lục ấy, nói với tôi cũng không có tác dụng gì." Thư ký Tiền vội vàng nói, "Nhạc Nhung, tôi biết là tôi sơ suất, nhưng xin cô tin tưởng tôi." Sau này tôi chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm này lần nữa đâu Trần Nhạc Nhung quay đầu nhìn cô ta Thư ký tiền Lần đầu tiên và lần thứ hai Cô cũng nói với tôi như thế Tôi cũng tin cô Nhưng tình cảm của con người không chịu được lừa gạt Cho dù là trong cuộc sống Hay là trong công việc cũng vậy Thái độ cứng rắn của Trần Nhạc Nhung Làm thư ký tiền lo lắng Vươn tay túm nước Trần Nhạc Nhung Đau khổ van xin Nhạc Nhung Cô nể tình tôi trên các mẹ già dưới có con nhỏ mà giúp tôi lần này thôi tôi bảo đảm trần nhạc nhung quả quyết cắt ngang lời của thư ký tiền thư ký tiền rất nhiều nhân viên của thịnh thiên đều có trên có mẹ già dưới có con nhỏ cô có biết không có lẽ chỉ cần một sai lầm nhỏ của một người nào đó trong nhóm chúng ta hợp đồng của chúng ta đều có thể không ký được sẽ làm rất nhiều nhân viên trên có mẹ già dưới có con nhỏ thất nghiệp nếu chúng ta đã chọn công việc này vậy phải cố hết sức làm cho tốt không thể luôn lấy cớ cho mình được thư ký tiền hơi cúi đầu cuối cùng không tìm thấy lý do gì để giải thích nữa tâm phục khẩu phục với câu nói cuối cùng của trần nhạc nhung tổng giám đốc trần biểu hiện của nhung nhung mấy ngày nay anh có vừa lòng không lời này sang nhung biết mình hỏi có chút sư thừa vừa lòng hay không nhìn vẻ mặt của ngài trần nhà bọn họ không phải sẽ biết sao rõ ràng biết ngài trần nhà bọn họ vừa lòng với biểu hiện của nhung nhung mà giang nhung còn hỏi là vì bà muốn nghe ngài trần chính miệng khen con gái bà Ừ ai mà ngờ trần việt chỉ gật đầu ừ nhẹ một tiếng cũng không định nói thêm mấy lời khen ngợi gì đó anh chỉ ừ như vậy thôi hả giang nhung hít sâu lại hít sâu sau khi làm như vậy vài lần mới có thể khiến mình tiếp tục bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với ông nó là con gái của anh làm việc quả quyết trong công việc Hoàn toàn không làm theo cảm tính, chẳng lẽ không phải chuyện hiển nhiên sao? Anh có thể nói gì chứ? Trần Việt ấn xuống nút đóng cửa chớp, ngăn lại tầm nhìn bên ngoài văn phòng. Xem như anh biết nói chuyện. Cuối cùng cũng nghe thấy Trần Việt khen Trần Nhạc Nhung. Giang Nhung nhướng mày cười khẽ. Anh đó, cả đời cũng nói chuyện vụng về. Anh phải hiểu có nhiều lúc nói chút lời dễ nghe sẽ làm người bên cạnh vui vẻ. Anh cũng có thể giành được cảm tình của người khác. Anh không cần. Bà có cảm tình với ông là được Còn về những người khác Trần Việt thật sự cảm thấy không sao cả Anh lúc nào cũng thế Tính cách của Trần Việt như vậy Giang Nhung thật sự không có cách nào với ông Bất đắc sĩ lắc đắc đầu Có đôi khi em cứ suy nghĩ Nếu như anh không có tính cách thế này Có khi nào trước khi quen em Anh đã sớm bị người ta theo đuổi mất rồi không Sẽ không Lần này Trần Việt trả lời vừa nhanh vừa chắc chắn Ông cũng không phải cải trắng trong chợ Mua bán thân thiết một chút đã có thể cho người ta tùy ý chọn. Ông là người trào chống thịnh thiên, tuyển hay không tuyển ai đều do ông quyết định. Người phụ nữ Giang Nhung mới là người phụ nữ duy nhất ông chọn đời này. Đối diện với ánh mắt thâm tình của ông, Giang Nhung đột nhiên có chút ngượng ngùng. Được rồi, anh đi họp đi, em đợi anh trong phòng làm việc. Buổi tối muốn ăn cái gì, về nhà em xuống bếp. Em, Trần Việt lại trả lời một chữ đơn giản hùng hồn. Trần Việt, anh, thật sự người đàn ông này tuổi càng lớn càng không đứng đắn mà. Nói ăn bà cái gì, người khác nghe thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm. Ngay lúc Giang Nhung xấu hổ sắp muốn độ thổ, Trần Việt lại còn nghiêm túc nói. Lại đợi qua một vài ngày nữa, anh ra ngoài đi dạo với em. Không cần dành thời gian ra ngoài đi dạo với em, cho dù ở đâu, chỉ cần có anh ở bên cạnh, em đã rất vui vẻ rồi. Giang Nhung chỉnh chỉnh lại cả và giúp ông. Đi nhanh đi, đừng luôn chậm chễ công việc vì em Đối với Giang Nhung mà nói Chỉ cần nơi nào có Trần Việt Nơi đó chính là thiên đường Trái lại, cho dù đi đến nơi đẹp như thiên đường Không có Trần Việt ở đó Bà cũng không cảm thấy đẹp như thế nữa Trần Việt nói Không phải nên là vì công việc Mà anh mới chậm trễ thời gian ở bên em sao Nói chuyện thật là dễ nghe Nói thật Hôm nay bà chỉ lặng lẽ đến xem con gái thôi Ai biết vị Trần Việt bắt được phải đến phòng làm việc với ông. Đã bị ông bắt được rồi, bà cũng không thể nói mình không phải đến tìm ông được. Nếu nói, đoán chừng người đàn ông này sẽ không để ý đến bà cả đêm. Giang Nhung Hả? Sao tự nhiên lại dùng giọng nói dịu dàng như vậy gọi bà chứ? Trần Việt nghiêm túc nói Anh từng nói với em, anh chỉ thích em thôi. Em không cần lo lắng, anh sẽ thay lòng đổi dạ. Giang Nhung sửng sốt, sao ông lại đột nhiên nói tới cái này? Bà lo lắng ông thay lòng đổi dạ lúc nào Trần Việt lại nói Cho dù em có ở nhà Hay ở bên cạnh anh Anh đều sẽ chú ý đến cảm nhận của em Điểm ấy em yên tâm đi Trần Việt Anh nghĩ rằng em đến công ty tìm anh Là lo lắng anh sẽ chạy đi với người phụ nữ khác hả Không cần Trần Việt trả lời Giang Nhung đã nhìn ra từ vẻ mặt của ông Nhìn sáng vẻ Chẳng lẽ em tới tìm anh Không phải vì sợ anh sẽ chạy theo người khác sao Của người đàn ông Giang Nhung tức giận đến muốn đấm ông một phát Đấm nát mặt ông luôn Sao có thể có người đàn ông không biết điều như vậy chứ Không đúng Sao có thể có người đàn ông tự kỳ như vậy Chẳng lẽ ông cảm thấy Ông đẹp trai nhất trên thế giới Tất cả phụ nữ đều phải xoay quanh ông hả Bà rất muốn nói không phải Nhưng mà hình như cũng đúng Người đàn ông này thật sự rất khiến phụ nữ thích Cho dù ông lạnh lùng như khối băng Đến gần ông còn có thể bị đông cứng Vẫn sẽ có oanh oanh yến yến đến vây quanh ông Bà nhìn nhìn ông Càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ của người đàn ông này Thật sự rất đẹp Bản lĩnh khiến người khác tức giận cũng hạng nhất Quên đi Biết ông không biết nói chuyện Biết ông không biết nói chuyện Bà cũng không sao đó với ông Giang Nhung cố gắng hít sâu một hơi Mới kiềm chế được mình không nổi giận với Trần Việt Tiếng đập cửa vang lên Trần Việt vẫn chưa lên tiếng kêu người vào Đã có người gan to đến lên trời đẩy thẳng cửa đi vào Đương nhiên người có thể có lá gan này Có lẽ ngoài Trần Nhạc Nhung Cũng không có người thứ hai Nhìn thấy mẹ đại nhân Cũng ở trong phòng làm việc Trần Nhạc Nhung ngẩn người lập tức lui ra ngoài Ba, mẹ Nói chuyện yêu đương của hai người đi Vợ như không nhìn thấy con là được rồi Chạy cái gì mà chạy Mẹ không phải đến tìm ba con Mà muốn đến xem thử con làm việc thế nào rồi Cũng may Trần Nhạc Nhung đến đây Nếu không Giang Nhung cảm thấy bà chắc chắn sẽ đánh Trần Việt mẹ người vừa đến là một Trần Nhạc Nhung giả hai người coi như không nhìn thấy đi không để ý mẹ kêu ở lại Trần Nhạc Nhung xoay người rời khỏi vừa muốn đóng cửa lại đột nhiên thò đầu ra nói ba chiều nay con có hẹn muốn xin ba nghỉ nửa ngày xin ba phê chuẩn ba không phê chuẩn con sẽ không hẹn hò hả đứa con gái này của ông từ trước đến nay không phải là loại người vì cha mình Mà mặc kệ bạn trai Bà, bà sẽ không phê chuẩn sao Trần Nhạc Nhung nháy nháy mắt mấy cái Nhìn về phía Giang Nhung bên cạnh Trần Việt Nước mắt trong trước mắt Đã đảo quanh nơi vảnh mắt Cô làm ra dáng vẻ đáng thương Không cần cô nói gì cả Một ánh mắt của mẹ lập tức Có thể thu phục ba ngày Nhưng mà không biết hôm nay Có phải ảo giác của cô hay không Cô cứ cảm thấy mẫu thân đại nhân Đang giận phụ thân đại nhân Phụ thân đại nhân còn không tự biết nữa Quả nhiên, tuy rằng mẹ đang tức giận nhưng vẫn giúp cô, ném một ánh mắt qua, ba lập tức thành thật gật đầu cho cô nghỉ nửa ngày. "Cảm ơn mẹ, con yêu hai người." Sau khi được ba gật đầu đồng ý, Trần Nhạc Nhung không quay đầu lại chạy mất. Trần Nhạc Nhung chạy càng nhanh, Trần Việt càng không vừa lòng thằng nhóc con, đã câu hồn cô đi hơn đứa con gái ông vất vả nuôi dưỡng mấy mấy năm, dựa vào cái gì để cho người khác lừa đi chứ? Ông nghiêng đầu nhìn về phía Giang Nhung. muốn tìm kiếm một chút an ủi từ giang nhung nhưng bà chỉ lạnh lùng nước ông một cái không nói một tiếng rời đi để lại một mình trần việt không hiểu gì có phải hôm nay ông đã nói gì chọc giang nhung tức giận không ông nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra được tâm trạng cũng trở nên nặng nề dẫn đến trên hội nghị sau đó không lâu tổng giám đốc trần vẫn luôn đen mặt làm cho người bên dưới nơm nớp lo sợ cả buổi chiều sau khi xin được nửa ngày nghỉ Trần Nhạc Nhung nhanh chóng thay đồng phục giả dặn trên người mình xuống mặc một cái váy dài chấm bi đen trắng vóc người của cô nhỏ nhắn cao gầy váy dài phát họa hoàn mỹ vòng eo và chiều cao của cô làm cô nhìn qua nhiều hơn một chút sáng vẻ dịu dàng của cô gái nhỏ ít đi một chút giả dặn trong công việc cô đi ra từ cao ốc thịnh thiên dào theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt của người qua đường đương nhiên từ nhỏ đến lớn cô đều như vậy sớm đã tập mãi thành thói quen rồi Cũng không thể ánh mắt thưởng thức Của những người này ở trong lòng Nhưng người đàn ông đợi cô đã lâu ngoài cao ốc Lại không nghĩ như vậy Nhìn thấy ánh mắt của những người qua đường kia Đều đặt trên người cô Người nọ chỉ hận không thể móc hết mắt Của mấy người đó ra Anh đi tới vài bước đến bên cạnh cô Vươn tay kéo cô vào lòng mình ham muốn chiếm giữ cực kỳ mạnh mẽ ôm cô Dùng hành động thực tế nói rõ với người qua đường Người phụ nữ này là của anh Người khác liếc mắt một cái Cũng không được Anh ôm cô rất chặt Khiến cô sắp không thở nổi Cô muốn xảy khỏi vòng ôm của anh Ngày riêu Anh đã đợi rất lâu rồi sao Có lẽ anh đã chờ rất lâu Chờ đến không kiên nhẫn Cho nên lúc nhìn thấy cô Mới có thể ôm chặt cô như vậy Sức lực lớn đến mức Chỉ hận không thể nhét cô vào trong lòng anh Anh không trả lời cô mà dắt cô lên xe Ánh mắt sáng quắc nhìn cô sau này đừng mặc như vậy nữa Em mặc như vậy không đẹp hả Hai ngày trước Cô còn cố ý mặc thử cái váy này cho cô út nhìn Sau khi cô út nhìn thấy Còn khen cô đẹp nữa Khen đến cô thấy ngại luôn Chẳng lẽ thẩm mỹ của anh không giống cô út Không phải không đẹp Là rất đẹp Anh nhìn thấy đã muốn một ngụm nuốt trưởng cô Cũng không biết những người qua đường nhìn thấy cô Có suy nghĩ giống anh không Anh liệt không phải không đẹp Chẳng phải là đẹp sao Nhìn thấy anh liệt gật đầu Trần Nhạc Nhung cực kỳ vui vẻ Đến gần hôn một cái lên khóe môi anh Sau đó lùi lại rất nhanh Anh liệt Đời này em chỉ chấp nhận anh thôi Cho nên anh đừng ghen lung tung có được không Anh liệt của cô từng là người có quyền lực lớn nhất nước A Lúc này lại ghen với cô Giống như một cậu bé Nghĩ thế nào cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ Cái gì gọi là ghen lung tung Anh là ghen đúng mà Diêu liệt ôm cô cúi đầu cắn môi cô một cái Vì đi hẹn hò với cô Trần Anh còn đặc biệt chỉ hoãn tất cả công việc hôm nay chỉ vì muốn ở trong thế giới chỉ có hai người với em chẳng lẽ còn không cho anh ghen sao vừa nghe anh vì cô mà chỉ hoãn tất cả công việc Trần Đặc Nhung nóng này anh liệt vì em chỉ hoãn tất cả công việc vậy không được đâu công ty của anh chỉ vừa mới đứng vững ở Giang Bắc anh không thể làm chậm trễ công việc vì em được siêu liệt xoa so xoa so mũi cô nói Nhung nhung tuy rằng hoa tề không đạt được thành tựu đáng chú ý như thịnh thiên nhưng nó cũng không cần anh hôm nào cũng ngồi văn phòng làm việc đâu Trần Nhạc Nhung ngây ngốc gãi gãi đầu Em chỉ là lo cho anh thôi Đừng lo lắng Quỷ Nam Sương giữ đầu cô Cúi đầu hôn cô Khi cô bị hôn đến khuôn mặt ửng đỏ Anh mới từ từ buông cô ra Vút về đôi môi đỏ mọng xưng lên của cô Nhung Nhung thích không Vâng Cô gật gật đầu nhẹ nhàng dựa sát vào lòng anh Anh liệt trước kia em chưa từng dám nghĩ Có một ngày hai người chúng ta Có thể hẹn hò giống như người yêu bình thường Vì cô thật sự anh đã trả ra rất nhiều Cô cực kỳ cảm động Cô lại không biết Chỉ cần có cô ở bên cạnh anh Quyền thế địa vị tiền tài gì đó Với anh đều chẳng đáng một đồng Hẹn hò giống như những cặp tình nhân bình thường Diêu liệt dường như đang suy nghĩ đến lời Trần Nhạc Nhung vừa nói Nghĩ một chút anh lại nói Nhung nhung Ngồi đàng hoàng vào Hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò Trần Nhạc Nhung lập tức ngồi đàng hoàng Kéo xe an toàn thắt lại hỏi Anh Liệt, chúng ta đi hẹn hò ở đâu? Siêu Liệt vừa nổ máy xe Như người nhìn cô hỏi Ừ, những cặp tình nhân bình thường Thích đi hẹn hò ở đâu? Để em nghĩ một chút Trần Nhạc Nhung nâng cảm nghĩ Những cặp tình nhân hẹn hò bình thường Có rất nhiều hoạt động Ví dụ, việc thường làm nhất Đó là xem phim chiếu rạp. Hoạt động xem phim như vậy Tiền cũng rẻ Còn có thể cùng nhau mở rộng được tầm mắt Sau đó một năm bốn mùa xem phim đã trở thành hoạt động được nhiều cặp tình nhân lựa chọn nhất. Chỉ cần Trần Nhạc Nhung vui vẻ, Diêu Liệt làm gì cũng đều được. Nghe cô nói, anh lập tức gật đầu. Được, hôm nay chúng ta đi xem phim. Nói thật, từ khi Trần Nhạc Nhung cùng với Diêu Liệt sinh ra, thì hiệu quả xem phim ở nhà tuyệt đối không kém so với xem phim chiếu rạp. Lớn như vậy, bọn họ vẫn là chưa từng xem phim ở rạp bao giờ. Anh Liệt, anh có muốn xem phim ở rạp không? trên đường đến giảm phim trần nhạc nhung mở app trên điện thoại ra đặt vé bộ phim gần đây được nhiều người xem nhất là bộ khoa học viễn tưởng của mỹ mục đích chủ yếu hẹn hò của trần nhạc nhung và siêu liệt đương nhiên là nói chuyện yêu đương tự nhiên cũng sẽ xem phim về chủ đề yêu đương nhìn mọi người yêu đương đồng thời cũng có thể học tập một chút có thể nói là một công đôi việc anh nghe em em muốn xem cái gì cũng đều được siêu liệt đi ra ngoài cùng với cô Nhìn cô vui tai vui mắt hơn So với nhìn bất kỳ cảnh đẹp gì Đến nỗi phim gì Anh cũng không có hứng thú Em không thích xem gì cả Đang nói lời này Trần Nhạc Nhung lướt xuống Thì lướt thấy một bộ phim tên là Vừa nhìn tên phim Sẽ làm cho người ta cảm thấy Đây tuyệt đối là một bộ phim thanh xuân đau khổ Được cải biên từ tiểu thuyết Một cô gái 18-19 tuổi Như Trần Nhạc Nhung đóng vai Anh Liệt Chúng ta đi xem bộ phim này đi Lúc hỏi ý kiến của Diêu Liệt Trần Nhạc Nhung sớm đã đặt hai vé tình nhân Ở dạp chiếu phim gần đây Hơn nữa cũng nhanh chóng thanh toán tiền rồi Được Diêu Liệt gật đầu Cô cũng không cho anh cơ hội để nói Đến dạp chiếu phim Nhận lấy hai vé tình nhân đặt ở trên app Trần Nhạc Nhung nhìn thấy đôi tình nhân khác Còn ôm bắp giang Cô cũng đòi Diêu Liệt đi mua bắp giang Cùng với coca cho cô Ôm một hộp bắp giang lớn Trần Nhạc Nhung vừa ăn vừa nói Anh Liệt Bắp giang anh mua thật ngon Là bắp giang ngon nhất mà em từng ăn Cô thật sự là quá thích anh liệt Cho dù anh làm chuyện gì Cho dù anh mua cái gì Cô cũng đều khen anh vài câu Cổ nhóc này Siêu liệt cưng chiều xoa đầu cô cười khẽ Siêu liệt anh đời này Có tài đức gì Mà được em thích đến như vậy Anh liệt anh hỏi như vậy Em ngược lại mới suy nghĩ đến vấn đề này Cô vừa ăn Vừa lộ ra sáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ Nhìn cô như vậy, Diêu Liệt khẽ cười. Sau khi suy nghĩ kỹ, Trần Nhạc Nhung mới đưa ra kết luận. Anh Liệt, em nghĩ là kiếp trước, anh làm nhiều việc tốt, nên kiếp này mới có em yêu anh như vậy. Vậy anh sẽ tranh thủ kiếp này, làm nhiều việc thật tốt, hy vọng kiếp sau lại có thể được gặp em, có thể để cho em yêu anh. Diêu Liệt cười nói. Trước đây trong tranh đấu quyền lực toàn lừa gạt người ta, tâm cơ thủ đoạn, anh đối với ai cũng mang mặt nạ. Hôm nay tháo mặt hạ xuống, trải qua cuộc sống nhàn nhã, vô ưu như vậy, anh mới biết được trên thế giới này còn có người sống cuộc sống như vậy. Những người đó, bạn họ có thể không quyền không thế, cũng không có tiêu hao tiền bạc lãng phí, nhưng bạn họ có người trong lòng ở bên cạnh, có người nhà ở bên cạnh. Đời người, ngắn ngủi mấy chục năm, có người vì quyền lực suốt một đời, đến khi quay đầu lại, kết quả là bị mọi người đánh mắng. Giống như cũng có vài người Bình lặng yên tĩnh sống một đời như vậy Nhìn giống như vô vị Nhưng đến cuối cùng lại mãn nguyện Được con cháu tiện đến cuối cùng Lúc chết đi cũng nở nụ cười thỏa mãn bên môi Một đời người Nói dài không dài Có thể đến với thế giới này bằng tiếng khóc Và nở nụ cười Khi rời khỏi thế giới này Đó là cuộc sống mà biết bao người mơ ước Trần Nhạc Nhung cười nói Vậy em cũng sẽ làm thật nhiều việc tốt Hy vọng kiếp sau Lại được gặp anh liệt Còn để cho anh Liệt làm anh Liệt của em nữa. Diêu Liệt gật đầu. Được. Tiếp sau, bọn họ nhất định sẽ được gặp lại nhau. Nhất định sẽ làm cho đối phương yêu mình. Để bọn họ trở thành duy nhất của nhau. Hai người bọn họ ngồi ở phòng chờ. Không có ai ra gì mà nói chuyện. Họ không chú ý đến. Vì sự xuất hiện của hai người họ. Mà hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn. Tổ hợp Tuấn Nam Mỹ Nữ. Làm cho mọi người đều sáng mắt. Trong đó không chỉ là tướng mạo. Mà còn có khí chất, vừa xuất hiện không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Đợi Diêu Liệt chú ý đến những tầm mắt đang rơi trên người mình, không kiêng nể mà đánh giá, thì cũng đã đến lúc kiểm tra vé. Nhận được ánh mắt của một người phụ nữ đang nhìn anh, anh nhíu mày, ôm Trần Nhạc Nhung. Rõ ràng muốn nói với những người phụ nữ đó rằng anh đã có bạn gái rồi. Trần Nhạc Nhung thông minh cơ chí, hiểu được dụng ý của anh Liệt. Ngại quá, người đàn ông này là bạn trai của tôi. Mọi người đừng chảy nước miếng thèm thuồng nữa Thoải mái nói với tất cả những người phụ nữ ở đây Người đàn ông này là của cô Lại cảm giác này thật là sung sướng Trần Nhạc Nhung rất muốn làm lại nhiều lần Nhưng mà Những người đó cũng biết thức thời Người ta vừa đẹp trai Lại đã có bạn gái Là hoa đã có chủ Cũng không đến lượt bọn họ Mọi người dần tản đi Không để cho Trần Nhạc Nhung có cơ hội khoe khoang Đem những người phụ nữ thèm chảy nước dãi kia đuổi đi Trần Nhạc Nhung rất đắc ý. Anh Liệt kiểm tra vé rồi chúng ta vào trong đi. Diệu gật đầu, "Ừ, chúng ta vào trong." Các đôi tình nhân lần lượt đi vào bên trong. Trần Nhạc Nhung vui vẻ giống như đứa trẻ, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ. "Anh Liệt, sau này chúng ta thường đến nơi này được không?" "Em thích à?" Anh hỏi. "Có anh ở bên cạnh, em đương nhiên thích rồi." Cô trả lời. Lại nói, bọn họ hẹn hò một lần Mà Trần Nhạc Nhung vui vẻ như vậy rồi Tất cả công lao đều nhờ có ba của cô Trần Việt Bởi vì Trần Việt không vừa lòng người con rẻ này Nên Trần Nhạc Nhung Rất ít khi dẫn anh về nhà Hai người chỉ có thể hẹn hò ở bên ngoài Hơn nữa Bởi vì công việc của hai người bọn họ rất bận Diêu liệt lại thường đi công tác Trần Nhạc Nhung ở thịnh thiên học tập Thời gian hai người bọn họ hẹn hò Ít đến đáng thương Trần Nhạc Nhung muốn bản thân nỗ lực nhiều hơn nữa Đợi qua hai năm nữa Có thể giúp ba cô chia sẻ bớt công việc. Diêu liệt cũng đã đáp ứng Trần Việt. Trong hai năm này, phải để cho hiệu suất của công ty tăng lên gấp 2. Vì có thể cưới Trần Nhạc Nhung về nhà, anh chỉ có thể không ngừng nỗ lực hơn mà thôi. Công ty Hoa Tể vốn dĩ là công ty lớn số 1 nước A. Gần 2 năm, Hoa Tề mở rộng quy mô như thế trẻ tre, danh tiếng lập tức có 102 lúc đó quyền nam dương có thể nắm giữ vị trí tổng thống nước a này hoa tề ở sau lưng anh giúp đỡ rất lớn về phương diện tiền bạc để anh có thể không hề lo lắng mà chiến đấu với người khác bây giờ anh bỏ xuống vị trí tổng thống nước a đổi tên là diêu liệt chỉ kinh doanh công ty hoa tề này như vậy anh có thể dành ra nhiều thời gian hơn giống như một người bình thường ở bên cạnh người con gái mình yêu nghĩ tới những thứ này anh nghiêng đầu vừa vặn thấy được gò má trần nhạc nhung ánh sáng trên màn hình vừa vặn chiếu lên khuôn mặt cô khiến cho cô trông yên bình mà tươi đẹp nhung nhung anh yên lặng ghi nhớ tên cô như là đang dùng tất cả cảm giác của mình khắc sâu hai chữ này vào tim anh nghĩ đời này chỉ cần có cô ở bên cạnh anh như vậy thì sẽ không có chuyện gì mà anh không làm được sau này anh cũng dùng hành động thực tế để chứng minh ở thời gian hai năm ngắn ngủi anh khiến hoa tể mở rộng gấp mấy lần trần nhọc nhung bị ánh mắt nóng sử của anh nhìn có chút khó chịu kéo anh anh liệt phim bắt đầu rồi sao anh còn nhìn chằm chằm em được xem phim diêu liệt đáp lại cô thế nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người cô nửa giây nào có lẽ cô mãi mãi cũng sẽ không biết hai người bọn họ cùng nhau xem bộ phim đầu tiên toàn bộ quá trình anh đều chú ý từng nụ cười từng cái nhíu mày của cô Trên màn hình lớn chiếu cái gì Anh không xem chút nào Tình yêu sẽ không phân tuổi tác Cũng không phân quốc gia Chỉ vì người kia là em Anh liền đồng ý theo cô như thiêu thân lao đầu vào lửa Phân cảnh thứ 9 bắt đầu Theo tiếng hô bắt đầu của đạo diễn Người phụ nữ trước máy quay Sơ tay lên mạnh mẽ hướng về phía máy quay Tát người đàn ông kia một cái Tên đàn ông xấu xa Trước kia tôi mù mắt Mới có thể coi trọng anh Sau này anh chết cũng không liên quan gì đến tôi. người đàn ông vớt phần mặt bị đánh, đen mặt lại vừa xanh vừa đen, tức giận đến một hồi lâu mới nói. cô xem sáng vẻ hôm đó, cô khóc lóc om sòm. so với một người phụ nữ đánh đá, còn chưa ngoa đánh đá hơn. có người đàn ông nào thích đàn bà như vậy mới thực sự mù. tôi lại thích đàn bà như vậy. ô, diễn rất tốt. lời kịch dài như vậy, hai diễn viên một lần liền xong, mỗi một biểu cảm đều diễn rất đúng chỗ. Đạo diễn cực kỳ thỏa mãn, nhưng từ sau lưng đạo diễn không biết khi nào đi ra một người, ông ta đứng trước máy quay, làm loạn lên. Có người ngoài xông vào, theo lý thuyết nên bảo ai đó đưa người xâm nhập này ra ngoài. Đạo diễn cũng tự làm như vậy, nhưng vừa nhìn thấy người đến, đạo diễn liền không còn dũng khí quát lên nữa. Chiến điểm Bắc, nhân vật quyền thế ở thành phố Giang Bắc, ai dám chọc giận ông ta, ông ta có thể ngay lập tức khiến bạn biến mất hoàn toàn trước mặt ông ta. Vì vậy đạo diễn không dám quát lên Như vậy diễn viên Làm tròn bổn phận Đành phải tiếp tục diễn thôi Người đàn ông nói tiếp Anh là ai Kẻ xâm nhập chặn ngang người phụ nữ ôm vào ngực Tôi là chồng cô ấy Tôi là ba của các con cô ấy Cậu nói xem tôi là ai Mặc dù biết đây là đóng phim Chiến điểm Bắc vẫn vô cùng khó chịu người khác Dùng giọng điệu tra hỏi như vậy Ông ta là gì của Trần Tiểu Bích Ông ta là gì của Trần Tiểu Bích Chẳng lẽ còn có người không biết Chiến niệm Bắc Em đang đóng phim Anh chạy tới đây làm gì Trần Tiểu Bích là một diễn viên tận tụy với công việc Nhưng lúc này bị Chiến niệm Bắc làm loạn như vậy Và thật sự không diễn nổi nữa Trần Tiểu Bích Anh cho em biết Em ở trong lòng ông đây Đẹp như một đó hoa mới nở của Thịnh Thiên Ai dám nói em không tốt Đó chính là nói ánh mắt Chiến niệm Bắc Anh có vấn đề Chiến niệm Bắc ngẩng đầu Hơi hít mắt lại quét qua những người ở đây một lần Các người cảm thấy chiến niệm Bắc tôi Nhìn nhầm rồi hả Người xung quanh bị ánh mắt anh quét đến đồng loạt lắc đầu Ai dám nói ánh mắt chiến niệm Bắc đại quân có vấn đề Cũng không phải kẻ ngốc Chiến niệm Bắc Em đang quay phim Trần tử Bích quát ông ta Người đàn ông này điên rồi sao Nhất định là điên rồi Bà đang quay phim mà Ông chạy tới đây làm loạn gì chứ Trần tử Bích Bộ phim này tổn thương em như vậy Em có thể chấp nhận sao Trần tử Bích sững sờ Còn chưa kịp mở miệng Chiến Điện Bắc đã nói Cũng không phải là không có ai nuôi em Em lại không kiếm cơm dựa vào đóng phim Bộ phim này chúng ta không diễn Theo anh về nhà Chiến địa Bắc em Chờ chút Đây là đóng phim Lời thoại viết như vậy Người ta cũng không muốn tổn thương cô Bộ phim này sao lại không muốn diễn Trần Tiểu Bích vẫn chưa hiểu rõ tình hình Đã bị Chiến Điện Bắc nâng lên Ông khiêng bà như khiêng một túi hàng Người ngang rời đi Trần Tiểu Bích lật cái độ đập lưng ông. Chiến Điểm Bắc, anh mau thả em xuống, em còn muốn đóng phim, bây giờ không thể đi theo anh. Chiến Điểm Bắc đứng lại, quay đầu lại buông lời, bộ phim này chúng tôi không diễn, còn tiền phá hợp đồng, các người tìm tổng giám đốc Trần của Thịnh Thiên, ông ta sẽ tính toán rõ ràng với các người. Trần Tử Bích đóng phim võ thuật, đóng phim khoa học viễn tưởng cùng với phim gì đó, Chiến Điểm Bắc có thể cho cô đi diễn, nhưng mà người phụ nữ này có một đôi cánh đã muốn lên trời. Vậy mà dám sau lưng ông Nhận một bộ phim hành động tình cảm Tuy rằng bộ phim hành động tình cảm này Không phải phim tình cảm kia Nhưng muốn bà mỗi ngày Đều ở sau lưng ông Diễn vai tình nhân với nam chính Thời gian này kéo dài Lỡ như thành thật thì sao Vợ ông chạy theo người đàn ông khác không quan trọng lắm Quan trọng là chiến lý mạc nhà bọn họ Còn nhỏ tuổi đã không có mẹ Cuộc sống sau này không dễ chịu lắm Là một người cha có trách nhiệm Vì không muốn con ruột sau này bị mẹ kế ngược đãi chiến đội bác quyết định tự mình đến đón trần tử bích trở về đạo diễn ông chờ một chút tôi không muốn hủy hợp đồng là người đàn ông này lên cơn tôi lập tức quay lại trần tử bích rất coi trọng nhân vật lần này cố gắng muốn cứu vãn bà đóng phim mười mấy năm những năm này đã thử vai nhiều nhân vật có phong cách khác nhau lại chưa từng thử qua nữ chính bộ phim này bà dự định mượn bộ phim này phát huy chuyên ngành hành động của bà Một khi có được tán thành và muốn mượn bộ phim này truyền hình Nào biết người đàn ông chiến địa bắc này Làm loạn lên Chạy tới quấy rối dự định của bà Thật sự là vô cùng đáng trách Chiến địa bác thả bà xuống Trần Tử Bích em còn muốn quay lại Chiến địa bắc xin anh tôn trọng công việc của em Trước đây ông làm loạn Bà làm loạn theo ông Nhưng chiến địa bắc hôm nay có thể thấy Người phụ nữ hồ đồ Trần Tử Bích này Thật sự sốt ruột rồi Ông nhớ mày Em cứ như vậy muốn diễn bộ phim này Trần Tử Bích gật đầu liên tục Muốn Đây là cơ hội em chờ mấy năm mới có Em không muốn đánh mất Em cũng muốn chứng minh chính mình Quốc nữ hoàng điện ảnh của em là em giành được Bằng bản lĩnh của mình Mà không phải có U dù Chiến điện Bắc Em muốn diễn thì có thể thế nhưng Trần Tử Bích nói Đừng thế nhưng cho dù anh nói gì em đều đồng ý Cho dù anh muốn tới diễn vai nam chính Em cũng không có ý kiến Chiến đệm bác cười Được quyết định như vậy đi Trần Tử Bích hỏi Chiến đệm bác anh nói gì Anh nói lại lần nữa Không phải người đàn ông này Thật sự muốn diễn vai nam chính cùng bà đấy chứ Chiến đệm bác xoa đầu bà cười to nói Trần Tử Bích Bất kể là trong phim hay cuộc sống Vai nam chính của em Chỉ có thể là một mình anh Lời này nghe bá đạo Nhưng nghe sao cũng thấy thoải mái Ông là nam chính của bà Bà thế nào cũng là vai chính của ông thời tiết chỉ mới tháng 4, nhiệt độ Giang Bắc đã rất cao, người đi đường mặc quần đùi, con gái mặc váy ngắn tùy ý có thể thấy được, khiến thành phố Giang Bắc mỹ lệ lại thêm một phần phong cảnh mỹ lệ. Nhãn hiệu thời trang CL nổi tiếng tuyên bố sản phẩm thời trang mới năm nay liền chọn ở thành phố Giang Bắc mỹ lệ mà đầy sôi động này. Nguyên nhân là vì những năm gần đây, Giang Bắc vẫn dẫn đầu làn sóng của thế giới thời trang. Gần đây trên thị trường quốc tế không ít nhà thiết kế ưu tú đều đi ra từ Giang Bắc. Tin tức công ty ZL có ý định tới thành phố Giang Bắc giới thiệu sản phẩm mới vừa truyền ra. Các doanh nhân lớn của thành phố Giang Bắc đều muốn hợp tác với ZL, vô cùng có khả năng mà tranh thủ cơ hội tài trợ. Những năm qua sản phẩm của công ty ZL có tiếng đảm bảo chất lượng, có thể hợp tác với công ty này không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể thu được danh tiếng thực sự một công đôi việc. thật sự là chuyện tốt, đương nhiên mọi người đều muốn dính một chút. Thế nên, lần công bố sản phẩm này chuẩn bị vô cùng thuận lợi, không chỉ có chọn được vị trí thật tốt, còn chiếm được mấy công ty tài trợ có danh tiếng. Ngày công bố là ngày mai, sáng sớm Giang Nhung sẽ đến hiện trường bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên, ngoài bà còn có một người khác phụ trách, Lương Thu Ngân. Chuyện công bố, Giang Nhung gần như không cần tốn nhiều công sức, công việc của bà chủ yếu vẫn là phụ trách vẽ bàn thảo thiết kế cho ý tưởng trong đầu mình, chính là nhà thiết kế lớn được nói tới. Công ty kinh doanh mở rộng một mảng này, Lương Thu Ngân từng có kinh nghiệm, bởi vậy vẫn để bà ấy phụ trách. Đặc biệt là Lương Thu Ngân tính tình phóng khoáng, lại hiểu tiếng lui, vì công ty JL có thể mở rộng mà cống hiến vô cùng lớn. Từ nhiều năm trước đây, Giang Nhung và Lương Thu Ngân chính là một phụ trách thiết kế, một phụ trách kinh doanh quản lý. Hai người kết hợp cọ sát sa tia lửa không giống nhau. Sau này, tác phẩm thiết kế của Giang Nhung ngày càng nổi tiếng trên trường quốc tế, vì thế bà lôi kéo Lương Thu Ngân cùng nhau gây dựng sự, sự nghiệp. Lương Thu Ngân người này, đời này ngoài người nhà mình ra, yêu thương nhất chính là Giang Nhung, nếu như miễn cưỡng muốn đem ra so sánh, vị trí của Giang Nhung trong lòng bà còn có thể xếp hạng phía trên Trình Chí Dũng. Vì chuyện này, Trình Trí Dũng cũng từng không chỉ một lần tức giận Lương Thu Ngân Sau đó ông ta không có cách nào thay đổi tâm tư Lương Thu Ngân Cũng đành bị động tiếp nhận vị trí của mình Giang Nhung để Lương Thu Ngân cùng gây dựng sự nghiệp với mình Năm đó tay trắng gây dựng sự nghiệp Lương Thu Ngân để có thể làm việc nghĩa không chùn bước mà đi theo Giang Nhung Huống chi hiện tại hai người đã có tài chính và kinh nghiệm Lương Thu Ngân nghe Giang Nhung nói chuyện lập tức đập bản đồng ý Vì vậy hai người bọn họ cùng nhau sáng lập công ty GL, viết tắt chính là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế thời trang GL, một công ty thiết kế thời trang hàng hiệu không ngừng phát triển. Giang Nhung công bố sắp bắt đầu, cậu thân là vai chính trong buổi công bố, cậu còn muốn trốn ở phòng nghỉ ngơi làm gì? Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, Lương Thu Ngân vẫn không thay đổi được phong cách làm việc mạnh mẽ, vang dội của mình. Vừa vào phòng, Mặc Kệ Giang Nhung đang làm gì? liền bùm bùm nói một chàng với Giang Nhung cậu đợi tới thêm một lát Giang Nhung sơ tay nhìn đồng hồ bây giờ cách thời gian chính thức bắt đầu buổi công bố còn 10 phút bảo không có thời gian trì hoãn nữa nhưng bà nhất định phải đợi đang đợi ngài Trần sao người có thể khiến Giang Nhung bỏ công việc một bên để chờ ngoài người đàn ông Trần Việt kia Lương Thu Ngân không nghĩ ra người thứ hai có thể làm chuyện này đừng nhìn bình thường thật giống như tổng giám đốc Trần cưng chiều vợ Thế nhưng Lương Thu Ngân biết Tầm quan trọng của Trần Việt đối với Giang Nhung Chính là mạng của Giang Nhung Tất cả mọi người đều đến đông đủ Anh ấy còn chưa đến Người đàn ông Trần Việt này từ trước tới nay luôn đến đúng giờ Trước đây chưa từng đến muộn Giang Nhung từ cửa sổ ngắm xuống Hy vọng có thể nhìn thấy Trần Việt từ trong đám người Nhưng người đi tới đi lui bên dưới Lại không có Trần Việt bà đang chờ Nhìn thấy Giang Nhung sốt ruột Lương Thu Ngân nhanh chóng vỗ vai Giang Nhung an ủi. Cậu gọi điện thoại cho anh ta xem, hay là gọi hỏi một chút. Được Lương Thu Ngân nhắc tỉnh, Giang Nhung mới chậm chạp nghĩ đến còn có thứ đồ chơi điện thoại này. Ôi, vậy mà tớ lại quên dùng điện thoại gọi cho anh ấy. Cũng không biết vì sao, chỉ cần là chuyện liên quan đến Trần Việt, Giang Nhung đều hồ đồ. Giang Nhung lập tức cầm điện thoại lên bấm số Trần Việt. Rất nhanh người bên kia liền nhận, ông ngay điện thoại truyền đến giọng Trần Việt vẫn lạnh như cũ. có chuyện gì sao? nhiệt tình tăng vọt của Giang Nhung trong nháy mắt đã bị tiếng nói lạnh lùng của Trần Việt hủy hết. Bà dừng một chút nói: anh có rảnh không? giọng bình tĩnh mà lạnh nhạt của Trần Việt lần thứ hai truyền qua ống nghe điện thoại. đang bàn luận một hạng mục, hôm nay có lẽ về nhà muộn một chút. vậy anh làm việc đi. nghe ông nói đang họp, Giang Nhung chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh lẽo. chưa từng vắng một buổi công bố nào của công ty ZL. Ông lại quên mất chuyện này Bà một mực chờ đợi ông Ông sao có thể quên chứ Nhung nhung lớn, sao vậy Nhìn thấy sắc mặt Giang Nhung không dễ nhìn Lương thu Ngân lập tức đưa tay thăm dò chán bà Không phải hai người cãi nhau đấy chứ Cãi nhau Giang Nhung suy nghĩ một chút Chẳng lẽ mấy ngày trước bà đến Thịnh Thiên Xem Trần Nhạc Nhung bị ông dắt đến văn phòng kia Chọc giận ông sao Không phải chứ Người đàn ông Trần Việt này Nếu như giận bà nhất định sẽ trưng một khuôn mặt thối cho bà xem nhất định sẽ cho bà biết bà đã chọc giận ông rồi người đàn ông trần việt này chính là một người đàn ông cao lãnh lại kiêu ngạo như vậy nhưng nhung lớn có phải cậu quên nói cho ngài trần chuyện công bố rồi không lương thu ngân suy nghĩ một lát lại hỏi tớ phải nói cho anh ấy biết sao những năm qua hàng năm zeo đều mở buổi công bố sản phẩm Giang nhung chưa từng nói với trần việt nhưng Trần Việt chưa bao giờ vắng mặt. Cho dù ông bận rộn thế nào, ông cũng dành chút thời gian tới tham gia. Từ khi bạn họ sáng lập công ty thời trang đến nay, mười mấy năm, Trần Việt chưa bao giờ vắng mặt. Cũng bởi vì Trần Việt chưa từng vắng mặt, trong lúc vô tình, Giang Nhung đã xem chuyện ông đến tham gia buổi công bố của GL, như là chuyện đương nhiên. Tối qua, bà còn trưng cầu chút ý kiến của ông. Ông cũng nghiêm túc cho bà ý kiến. Lúc ấy, bà đều không mời ông tham gia. Tớ nói Giang Nhung, đầu cậu bị lừa đá sao? Anh ta là người đàn ông của cậu, nhưng không phải con run trong bụng cậu. Cậu không nói với anh ta. Làm sao anh ta biết, cậu hy vọng anh ta tham gia chứ. Người phụ nữ Lương Thu Ngân này không hổ là bạn thân của Giang Nhung mấy chục năm. Mắng Giang Nhung, mỗi câu đều có thể mắng đến đúng, giống như phủ đầu Giang Nhung trong một gậy. Tớ biết rồi, Giang Nhung cảm kích nhìn Lương Thu Ngân một chút. Lần thứ hai, Cầm điện thoại lên gọi cho Trần Việt Lần này sau khi bấm số Giang Nhung mở miệng trước nói Ngày Trần Hôm nay là buổi công bố sản phẩm mới của công ty em Nếu anh xong việc rồi Anh có thể tới xem không Em nói xem Tiếng nói chầm thấp quyến rũ của Trần Việt vang lên Nhưng lần này Cũng không phải tiếng nghe điện thoại Mà ở sau lưng Giang Nhung Ông đã từng nói với bà Lúc bà cần ông Chỉ cần bà quay đầu lại Thì bà liền có thể nhìn thấy ông Những năm qua, ông chưa bao giờ nuốt lời. Anh tới rồi, nụ cười sán lạn, lơ lãng bỏ lên gương mặt sang Nhung, tựa như Trần Việt vừa rồi mới nói, đang bản hạng mục lại xuất hiện phía sau bà, bà không cảm thấy bất ngờ chút nào. Anh không đến được sao? khóe môi Trần Việt nhếch lên cười khẽ. Hôm nay, ông cố ý không xuất hiện trước mặt bà, Giang Nhung có thể nhớ đến ông, ông rất hài lòng. Nếu hôm nay Giang Nhung cứ như vậy đi khai mạc lễ công bố vẫn không nhớ tới ông ông đã nghĩ xong rồi nhất định phải phạt bà thật nghiêm Ngay cả chuyện phạt Giang Nhung thế nào tin rằng không cần giám đốc Trần của chúng ta chính miệng nói ra trong lòng các bạn độc giả còn hiểu rõ hơn ông Đương nhiên không được Giang Nhung tiến lên kéo ông dịu dàng nói Anh giúp em xem xem thấy em trang điểm có gì không phù hợp không Rất ưa nhìn Người đàn ông Trần Việt này Chưa bao giờ dùng lời đổ môi chót lưỡi Đẹp chính là đẹp Khoa chiều đến mức thật sự lại rất trực tiếp Được rồi được rồi Ngày Trần đã tới Bà Trần của chúng ta có phải nên tới lễ công bố trước không lương Thù Ngân nếu như không phá vỡ bọn họ Hai người này phỏng trừng Lại có thể dính lấy nhau nửa giờ Nửa giờ sau Nhân viên truyền thông đều tản đi Lễ công bố này của bọn họ Có lẽ bị người ta xem như chuyện cười rồi Những năm qua Giang Nhung thiết kế thời trang tự tạo một phong cách được mọi người yêu thích cũng khiến danh tiếng của cô trên trường quốc tế ngày càng cao. Tiếng tăm từ từ tăng vọt thế nhưng Giang Nhung vẫn duy trì tác phong khiêm tốn biết điều trước sau như một rất ít lộ diện trên truyền thông và cũng không bao giờ buông tay những khách hàng đầu tiên đánh giá cao tác phẩm của bà. Bà vẫn luôn nhớ một đạo lý uống nước nhớ nguồn là nhóm khách hàng đầu tiên thích tác phẩm của bà Mới khiến cho bà có nhiều cơ hội thiết kế hơn Vậy mới có thương hiệu thời trang gl lấp lánh nổi tiếng thế giới hôm nay Nhìn ánh đèn nhấp nháy không ngừng Giữa sân khấu Trong lòng Giang Nhung không có kích động Nhìn thấy rất nhiều người ủng hộ Trong lòng Giang Nhung có chút thấp thỏm Ánh mắt Giang Nhung quét một vòng Cuối cùng lúc rơi lên người Là người nhà mình Trong lòng bà nháy mắt kích động Như có sóng lớn lăn trên biển rộng Không chỉ có Trần Việt tham gia Lễ công bố sản phẩm của ZL Hai ông bà nhà họ Trần, Trần Nhạc Nhung, bé đáng yêu, Diêu Liệt và cả gia đình Chiến Đếm Bắc đều đến. Hai ông bà nhà họ Trần lớn tuổi bình thường ít tham gia hoạt động nhiều người như vậy, nhưng vì muốn cổ vũ bà, bọn họ đã đến. Trần Nhạc Nhung và bé đáng yêu bình thường cũng ghét hoạt động như vậy. Trước đây để bọn họ tham gia hoạt động này, bọn họ tình nguyện ở nhà chơi game trí tuệ. Bây giờ chị em hai người cũng tham gia lễ công bố. đồng thời còn mang theo con rể tương lai của bà, Diêu Liệt. Ánh mắt Sang Nhung sơ lên người Diêu Liệt, chăm chú nhìn thêm, bà đang nhìn anh, nhưng dường như anh chưa phát hiện, bởi vì tất cả ánh mắt anh đều chú ý lên trần nhạc Nhung ở bên cạnh. Là một người đàn ông, ánh mắt lúc nào cũng chú ý tới một người phụ nữ. Sang Nhung tin rằng, vậy nhất định là tình yêu rất mãnh liệt. Có Diêu Liệt, Sang Nhung có thể yên tâm sao con gái ra, hơn nữa sau này, Cũng không cần lo lắng cho con gái nữa Hai người chiến niệm Bắc và Trần Tiểu Bích Đều không nói chuyện Thoạt nhìn đang tức giận Nhưng không khó thấy được yêu thương Và tin tưởng lẫn nhau trong ánh mắt bọn họ Một đôi oan da vui vẻ này Nhiều năm như vậy vẫn là vậy Nếu một ngày kia bọn họ không cãi nhau Có lẽ người bên cạnh lại thấy không quen Mỗi người bọn họ đều dùng hành động thực tế ủng hộ giấc mơ của bà Dùng hành động thực tế giúp đỡ công việc của bà Bọn họ cho bà sức mạnh bà đều nhận được. Anh, ánh mắt Giang Nhung lướt qua bóng người đứng ngoài cửa. Ông ấy cứ đứng bình tĩnh như vậy, nhìn bà nhẹ nhàng cười. Người đàn ông biến mất hai ba năm nay cuối cùng cũng xuất hiện. Lễ công bố vừa kết thúc, Giang Nhung liền túm được ông ấy. Mấy năm qua anh đi đâu, chẳng lẽ không biết em sẽ lo lắng sao? Không phải anh về rồi sao? Tiêu Kinh Hà tránh né đề tài cười cười. Anh đói, em mau mời anh ăn tiệc đi. Em hỏi mấy năm nay anh chạy đi đâu Giang Nhung không có được đáp án Không bỏ qua Lôi kéo ông nhìn một chút Anh tính sống một mình như vậy đến hết đời sao Không tính tìm chị dâu cho em sao Tuy rằng hiện tại các cặp đôi Không cưới ngày càng nhiều Giang Nhung biết Tiêu Kính Hà có quyết định của mình Nhưng bà vẫn không nhịn được lải nhải bên tai ông Người khác tìm không được bạn đời Bà không quan tâm Nhưng người này là anh ruột của bà Bà là người thân duy nhất của ông bà không là nhài ông còn có ai có thể là nhài ông tiểu kinh hà bất đắc dĩ cười cười sao anh lại không muốn tìm một chị dâu mang về cho em chứ nhưng lang bạt bên ngoài nhiều năng như vậy anh vẫn chưa tìm được người có duyên anh ưu tú như vậy sao không có ai coi trọng chứ đột nhiên giang nhung nghĩ đến gì đó anh không phải anh có chuyện gì gạt em chứ tiêu kinh hà sững sờ lắp bắp nói anh có thể gạt em chuyện gì chứ giang nhung nhìn ông Thật sự không có sao Tiêu Kinh Hà lắc đầu một cái Nếu anh cho em biết Người anh yêu là đàn ông Em có cảm thấy kỳ quái không Anh đừng chọc em Đột nhiên Giang Nhung Nhận ra chuyện này không phải chuyện cười Mức độ khả thi vô cùng lớn Anh anh nói thật sao Không phải Tiêu Kinh Hà cười cười Em làm chuyện của em đi Anh đi tìm bạn trai của Nhung bà bối Giúp Nhung bà bối nhà chúng ta kiểm tra cậu ta Bị Tiêu Kính Hà đùa bỡn Giang Nhung không nói gì Nhìn bóng lưng ông rời đi Bà nghĩ tới Trần Dận Trạch Nếu Tiêu Kính Hà 3 năm không xuất hiện Đều trở về tham gia lễ công bố sản phẩm mới của GL Vậy Trần Dận Trạch thì sao Cả đời này Trạch muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Trần Cũng không trở về nữa sao Đang nghĩ gì vậy Lại là giọng Trần Việt Kéo tâm tư Giang Nhung trở về bà lắc đầu Đang nghĩ đến Trạch Không biết nó sống tốt không Trần Việt nói Nó là người trưởng thành rồi Hơn nữa năng lực làm việc anh và em đều đã thấy Cho dù nó tới đâu Nó đều có thể tạo ra khoảng trời riêng cho mình Đàn ông lý trí hơn phụ nữ rất nhiều Trần dẫn trạch trốn đi Trần Việt không quan tâm quá nhiều Vì ông biết đứa con trai này Sẽ không khiến bọn họ lo lắng Em biết điều đó nhưng mà Trần Việt nắm tay bà Em muốn biết tin tức về nó Hôm nào đó anh cho người đi điều tra Giang Nhung lắc đầu một cái Quên đi Chúng ta vẫn nên tôn trọng sự lựa chọn của nó Em nghĩ nó sẽ trở về thôi Trần Việt nắm tay Giang Nhung Vừa đi vừa nói Nghĩ như vậy là được rồi Chúng ta về nhà thôi Giang Nhung gật đầu Được, về nhà thôi Sáng sớm ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào trong phòng Giang Nhung vươn người một cái Mơ màng mở mắt ra Ngay khi mở mắt Bà theo bản năng nhìn bóng người trần Việt bên cửa sổ Bên cửa sổ Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng Phối hợp quần tây đen dài Yên lặng lật xem báo Ánh mặt trời chiếu lên người ông Khiến ông thoạt nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp Giống như nhiều năm trước Sáng sớm đầu tiên bọn họ ở cùng nhau Bà mở mắt ra Liền thấy ông ngồi bên cửa sổ yên lặng xem báo Ông cứ ngồi như vậy Ánh mặt trời vàng chói chiếu lên người ông Yên lặng tươi đẹp như vậy Đã nhiều năm như vậy Thế giới đều thay đổi Người bên cạnh và mọi chuyện mỗi ngày đều thay đổi Chỉ có ông Vẫn không thay đổi Vẫn giống như nhiều năm trước Mỗi ngày bà mở mắt ra Là có thể nhìn thấy ông Để cho bà biết Ông vẫn luôn ở đây Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập cuối cùng Của bộ truyện ngôn Tình Giải Kỳ Để có thể tiếp tục đón nghe